Cái kia là vô sanh mẹ già dưới trướng đồng tử, hắn làm sao cũng tới nơi này. Theo những người này đi ra, xung quanh có nhận ra bọn họ thân phận người bắt đầu thấp giọng kinh hô lên, mà chung quanh quyền quý nhưng là sắc mặt trắng bệch lên. Tư quản sự, phụ thành chủ muốn nguyên tể dược thang chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi đem tiên tôn bản giao cho ngươi đem người này đánh đuổi chuyện tình làm xong, chúng ta liền đem nguyên tể dược thang cho ngươi. Trinh đội trưởng Hình phạt ti ti chủ yếu cái kia nữ phù thủy chúng ta theo mẹ già chỉ thị lén lút từ vu tộc trong bộ lạc kiếp đã trở về, chỉ cần ngươi đem chấn ma ti thống lĩnh đuổi ra hoàng lâm thành, nữ nhân này chúng ta sẽ lập tức đưa đến trên quý phủ. Theo từng đạo từng đạo dường như tự bạch lời nói sau khi, trước chỉ trích triệu lòng kiêu diễn khổ nhục kế, nhưng trên thực tế cấu kết thiên ma quyền quý các thuộc hạ tất cả đều sắc mặt tái nhợt lên, bọn họ làm sao biết không nghĩ tới triệu lòng kiêu nói chứng nhân lại những người này. Thiên ma lại phản bội thiên ma. Chương 532, Thần Duệ mạnh mẽ. Chết tiệt kẻ phản bội A. Một bên khác, những này lệ thuộc vào vãng sinh mẹ già, bất dạ tiên tôn, vô pháp thiên vương cùng với thương lan thần quân thuộc hạ phản bội để cho bên trong một vị kiện cáo triệu long tiêu người khó kìm lòng nổi phát sinh một đạo tức giận tiếng gầm gừ. Lần này xem như là không đánh đã đá khai, dù sao, vực ngoại thiên ma làm sao cũng không thể nghĩ đến nhóm người mình thiên tân vạn khổ tính toán lại bị người mình cho nói toạn. Này, cái tên này là làm sao làm được? Ở kiện cáo Triệu Long tiêu người phẫn nộ, kinh hãi thời điểm, chung quanh người vây xem cùng nhau một mặt khiếp sợ, ngậm quyền vẻ. Dĩ vãng đều là vực ngoại thiên ma đầu độc hoang cổ văn minh sinh linh, để hoang cổ văn minh sinh linh sa đoạn, trở thành vực ngoại thiên ma bộ tộc đồng lõa, lúc nào hoang cổ văn minh cũng ra như thế cái nhân vật lợi hại, lại đem vực ngoại thiên ma cho dụ dỗ. Chết, ngươi nhất định phải chết. Vốn tưởng rằng Triệu Long tiêu vị này vực ngoại thiên ma khắp tinh chỉ là nắm giữ triệt để giết chết vượt ngoại thiên ma năng lực, Không nghĩ tới bây giờ triệu long tiêu lại thể hiện ra có thể làm cho vượt ngoại thiên ma phản bội chính mình chủng tộc năng lực, đây là khai thiên lịch địa lần đầu tiên thấy. Nhất thời trước trả kinh ngạc, tức giận vực ngoại thiên ma môn bạo di chuyển, bọn họ quyết định bất kể đánh đổi muốn giết chết triệu long tiêu. Chỉ các ngươi sắp chết dễ rua mà thôi. Triệu long tiêu cười lạnh một tiếng ra tay, đại ngũ hành thuật sức mạnh trực tiếp cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, sau đó đem những này bùng nổ người toàn bộ đều cho bao vây lên. Chỉ là một chiêu thì có hơn trăm tinh linh cấp, hơn 1000 tinh vực cấp bị Triệu Long Kiêu đại ngũ hành thuật nút lại, tùy ý bọn họ làm sao phong cuồng rãy rựa đều không làm nên chuyện gì. Bạo. Mà ở vây quét ở những này vực ngoại thiên ma sau khi, Triệu Long Kiêu không chút lưu tình triển khai mình thủ đoạn sắt máu, ở trước mặt mọi người chém giết 1000 này nhiều vực ngoại thiên ma cùng hắn đồng loại môn. Hô làm giải quyết rồi 1000 này nhiều lưu toan giết ngược lại hắn vực ngoại thiên ma sau khi, Triệu Long Kiêu thở phào nhẹ nhõm xem hướng về bầu trời bên trên vô thần. Rất tốt không nghĩ tới hoang cổ văn minh người trong lại xuất hiện ngươi nhân vật này, chẳng trách những này vượt ngoại thiên ma muốn trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, e sợ sau đó bọn họ sẽ càng thêm không trừ thủ đoạn nào đối phó ngươi. bọn họ đã là không từ thủ đoạn nào đối phó ta, chỉ cần vượt ngoại ma thần không ra, vậy ta có tự tin có thể ứng với đối với bọn họ bất kỳ đánh giết. triệu long tiêu để vu thần cười to lên, vốn là lần này hắn tức giận với mình dòng roi tiêu sái thất, không nghĩ tới đi ra một chuyến sau khi lại phát hiện một cái có ý nhân vật. ta thích ngươi tự tin cũng mỏi mắt mong chờ ngươi tương lai hành động, Vu Thần không hề che giấu chút nào mình tán thưởng. Ta ô tác lấy hát thủy bộ lạc danh nghĩa tuyên cáo, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi chính là chúng ta hát thủy bộ lạc tốt nhất đối tượng hợp tác. Chỉ cần ngươi cần đồng thời ngươi cần là hợp lý, có thể thông qua chi trả tiền thù lao để chúng ta bộ lạc chiến sĩ vì ngươi chinh chiến thiên ma. Vu Thần đồng ý để Hoàng Lâm thành rất nhiều người lộ ra thán phục cùng vẻ hâm mộ, đừng xem biên hoang bên này rất là cùng khổ, Vu tộc chiến sĩ cũng thông thường phanh ngược lộ lưng. Nhưng nơi này có một cái hoang cổ văn minh cộng đồng thừa nhận địa phương, đó chính là biên hoang vu tộc là tốt nhất chiến sĩ. Đã từng có 1000 cái vu tộc chiến sĩ thông qua chiến trận ngăn chặn vượt qua 30 vạn tinh không hạm đội tập kích, tuy rằng cuối cùng 1000 này cái vu tộc chiến sĩ tử thương hầu như không còn, nhưng này 30 vạn tinh không hạm đội không chỉ có không chỉ hoãn thời gian 15 ngày, cuối cùng cũng duyên ngộ thời cơ chiến đấu dẫn đến không có thể đúng lúc tiếp viện mà ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong thất bại. Hiện tại vu thần hứa hẹn nhưng là nói cho mọi người Bọn họ Vu tộc cùng Triệu Long Tiêu bây giờ là buộc chặt ở đồng nhất chiếc chiến xa lên, liền một vị Vu thần đều tán thành Triệu Long Tiêu, tất cả mọi người biểu hiện hâm mộ. Đa tạ ô tác Vu thần. Triệu Long Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhóm đồng thời cũng là vui mừng sự lựa chọn của chính mình là đúng, không chỉ có liên tục đánh tan vực ngoại thiên mà hai nhóm tính toán, vẫn còn ở biên hoang bên này có thêm Vu tộc như thế một cái cường đại minh hiếu. Ta hiện tại liền mang Vu thần liền tìm ngài dòng dõi. Đang giải quyết nguy cơ. Chả tiện thể chém giết một đám vực ngoại thiên ma, còn có thu hoạch Vu tộc vị này mạnh mẽ minh hữu sau khi, triệu long kiêu có thể không có quên vị này Vu thần mục đích. Chỉ là cảm hữu lệ nhưng là ở lý tín trong tay không ngừng giấy rủa muốn chạy về Trấn ma ti bên trong. Thống lĩnh, vị này cảm hữu lệ không muốn rời đi, hắn nói nơi này có thật nhiều ăn ngon, hắn không muốn về Vu tộc mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít kiển ba ba thì khô. Lý tín để triệu long kiêu không còn gì để nói. Mà phía sau hắn một đám cường tráng cao lớn hát thủy bộ lạc vu tộc chiến sĩ cũng một mặt lúng túng cùng bất đắc dĩ vẻ. Cạm hiệu lệ, đừng làm rộn, ô tắc tộc trưởng đang đợi ngươi, ngươi có biết hay không lần này đi ra gây ra nhiều động tính lớn. Dẫn đầu một cái mang theo sừng dê khôi, dâu mép trở thành một cái bím tóc đại hán muốn mạnh mẽ hơn đem vị này thần duệ mang đi. Hổ tử, các ngươi khỏe phiền A. Ta ở đây ăn ngon tốt các ngươi mang ta trở lại bị khổ làm gì. Ta ba mặc dù là vô thần, nhưng ta là các ngươi tương lai thần. Vì lẽ đó không cần lo ta Bé gái một trận hàm hồ tử Giờ khác này hắn quay hàm còn đang không ngừng động Giáng dấp như vậy nhìn Triệu Long Tiêu là một trận buồn cười Đứa nhỏ này là cao quý thần duệ ở vu tộc bên trong là bị cái gì tội Đều chưa đủ ăn cơm thật ngon Người khác lấy ăn ăn ngon tên tuổi dụ dỗ đến Hoàng Lâm Thành bên trong Còn thiếu một chút để hắn thần linh ba ba tức giận Hồ tự đối với chính mình thần duệ tỏ thái độ cũng rất bất đắc dĩ Cuối cùng hắn chuẩn bị mạnh mẽ đem càm hiểu lệ mang đi Dù sao đây chính là hát thủy vu thần mệnh lệnh. Hổ tự, ngươi quá cằn rỡ, thật sự cho rằng ta tiểu liền đánh không lại a? Nhìn thấy hổ tự muốn đem mình mạnh mẽ mang đi, bé gái tức rồi, đây là đang ép mình và mỹ vị đồ ăn cáo biệt. Cút ngay cho ta. Bé gái gầm lên giận dữ sau khi, một cổ cùng bạo khí thế phóng lên trời, chỉ là khí thế liền tạo thành một luồng sóng trùng kích trực tiếp đem thố không kịp để phòng hổ tự cho đẩy đi ra ngoài. Khá lắm, này thần nhị đại thực sự là quá nguy, lúc này mới vài tuổi a liên nắm giữ như vậy khí thế. Đối với cảm hiểu lệ biểu hiện, triệu long tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, này thần linh huyết mạch quá không giống bình thường, vị này hổ tự tối thiểu đều là tinh linh cấp cường giả đứng đầu, lại khiêng không được bé trai khí thế. cạm hiểu lệ, ngươi quá cản rỡ. Ngay ở hổ tự bị đẩy ra ngoài thời điểm, một tiếng hừ lạnh thanh sau khi bé gái khác nào chuột thấy mèo bình thường lộ ra một tia sợ hãi vẻ. Ba, ta thật sự không muốn trở về, ngươi liền để ta ở đây đi Chờ ta ăn no ta lập tức trở về bộ lạc. Ngươi sẽ về bộ lạc, đến thời điểm ngươi cái này khỉ con không biết lại sẽ lưu đi nơi nào. Ô tác vu thần lạnh rên một tiếng, ở mệnh lệnh của hắn hạ, bé gái cuối cùng là bị mạnh mẽ mang đi. Ta còn sẽ ở trở về. Chỉ có điều trước lúc ly khai, bé gái lưu luyến mười phần nhìn chầm chầm chấn ma ti nhà bếp, nơi đó có hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị. chương 533, quét sạch. Đội trưởng, Lê Thanh Lan nên xử lý như thế nào? Ở Vu tộc đẻ lên nhà mình thần duệ sau khi rời đi, Lý Tín nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Thanh Lan em gái làm sao vậy? Tới rồi Triệu Long Tiêu bên người Lý Nhạc Dương mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Chính là trong miệng các ngươi Thanh Lan em gái đem hát thủy Vu tộc thần duệ mang về đến chấn Ma Ti. Lý Tín nói rằng, tại sao lại như vậy? Lý Nhạc Dương mấy người cũng không phải người ngu, tự nhiên biết một mình mang theo Vu tộc thần duệ trở về chấn Ma Ti sẽ khiến cho hậu quả gì, nhưng bọn họ vẫn cứ một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Dù sao vị này em gái ở trước mặt bọn họ luôn luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Không nên bị hắn tướng mạo lừa gạt, hắn cũng không phải thành tâm thành ý gia nhập chúng ta tiểu đội. Triệu Long Tiêu cảnh cáo mấy người sau nhìn về phía Lý Tín. Trước tiên tạm thời nhốt lại, không nên để cho nàng cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ, chờ ta xử lý tốt sự tình sau khi đang nhìn xem có thể hay không để cho nàng cải tà quy chính. Lý Tín gật gật đầu, hiện tại hắn cũng rất tín phục Triệu Long Tiêu, bằng không lần này vu thần nếu như làm khó dễ. Trừ phi là hoang cổ văn minh thần linh xuất thế, không phải vậy ai có thể ngăn trở một vị thần linh lựa giận Coi như là hoang cổ văn minh thần linh có thể xuất thế, bọn họ cũng không nhất định là một cái biên hoang chi thành cùng vu thần phát sinh xung đột, dù sao hoang cổ văn minh chủ yếu địch nhân là vực ngoại thiên ma. Ở Lý Tín mang theo bị cầm cố lại Lê Thanh Lan đi nhà giam thời điểm, Triệu Long Tiêu nhìn về phía tâm tình hạ Lý Nhạc Dương đám người. Cho ta lên tinh thần đến, cũng bởi vì một người phụ nữ các người liền mất đi ý chí chiến đấu. Hú h Vị này nữ nhân trả trong bóng tối tính toán các ngươi, các ngươi lại còn cảm thấy đáng tiếc. Triệu Long Tiêu nổi giận nói, hiện tại có thể không có thời gian lưu cho các ngươi sầu não, thừa dịp vực ngoại thiên ma tặng lại cho tình báo của chúng ta, bây giờ lập tức đi bắt bọn họ khai ra những người kia, những người này một phần lớn là tín đồ, còn có một phần nhỏ nhưng là vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Các ngươi đem chấn ma ti tất cả cường giả đều mang tới, đồng thời liên lạc với gần nhất diệt ma vệ, cùng bọn họ đồng thời hành động. Tranh thủ ở trong vòng 3 ngày bình định Hoàng Lâm thành hết thẻ thiên ma. Một khi có gặp phải không thể giải quyết kẻ địch, lập tức gửi thư báo cho ta, ta chính là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Triệu Long Tiêu quát mắng để mấy người lên dây cốt tinh thần, sau đó mấy người dồn dập hành động, thời khắc này ngoại trừ mấy người nhân viên hậu cần ở ngoài, chấn ma ti hết thẻ cường giả đều bị Triệu Long Tiêu cho phái đi ra ngoài. Ở Triệu Long Tiêu bên này nhanh chóng hành động thời điểm, Hoàng Lâm thành 4 vị cải trang cả ngày vương. Tiên tôn vượt ngoại thiên ma nhưng là làm cho không thể tách rời ra. Người này làm sao có suối dục chúng ta vượt ngoại thiên ma năng lực, điều này có thể lực không khỏi có chút thật là đáng sợ đi. Tiếp tục như vậy chúng ta chả làm sao sinh tồn được. Thật đến lúc khẩn cấp quan trọng, chúng ta vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình làm chủ, dù sao, người này chả đã từng thất bại quá một vị ma thần miệng hạ đây. Chuyện này nhất định phải lên báo lên, ta đều có thể tưởng tượng đến chúng ta bộ tộc sẽ nhắc lên sóng lớn ngập trời. Đầu độc lòng người luôn luôn là chúng ta vượt ngoại thiên ma bản lĩnh sở trường, không nghĩ tới hoang cổ văn minh bên trong lại xuất hiện như thế một cái quái vật, không chỉ có thể triệt để chém giết chúng ta vượt ngoại thiên ma linh hồn thất hoạch, vẫn có thể xối dục chúng ta vượt ngoại thiên ma. Theo mọi người kinh hồn táng đảm tiếng bàn luận, Hoàng Lâm thành mạnh nhất bốn vị vượt ngoại thiên ma giờ khắc này trong nội tâm tràn đầy hoàng sợ. Liên tục thất lợi đã đại đại đả kích niềm tin của bọn họ, bọn họ bây giờ hoài nghi triệu lòng tiêu có phải thật vậy hay không vô pháp chiến thắng thậm chí đã bắt đầu sinh ý lui ở lẫn nhau tự thuật từng người hoảng sợ thời điểm bốn vị tinh thánh cấp vực ngoại thiên ma cuối cùng quyết định là thật đến thời điểm bất đắc dĩ bọn họ liền rút đi hoàng lâm thành chỉ là ở tại bọn hắn mới vừa làm ra quyết định này thời điểm bọn họ sẽ cùng thì nhận được từng đạo từng đạo kịch liệt cầu cứu tin tức vãng sinh mẹ già a van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi có ác ma chính đang tùy ý bộ nắm bắt tín đồ của các ngươi a xin hàng lâm ngươi vô thượng uy năng trừng phạt những này kẻ ác đi Bất Dạ tiên tôn miệng hạ, xin ngươi hiển hiện thần tích, để những này ngu muội phàm người biết ngài vĩ đại, làm cho tất cả mọi người đều gia nhập vào bất Dạ thần giáo bên trong. Trấn Ma Ti hành động là nhanh tốc mà quả quyết, với bắt đầu bọn họ là nhân thủ không quá đủ, mà sau ở thỉnh cầu diệt ma vệ trợ giúp sau khi, Trấn Ma Ti sức mạnh trực tiếp là tiếp quản toàn bộ Hoàng Lâm Thành, sau đó bắt đầu đối với bốn vị thiên ma thành lập tín ngưỡng tông giáo bắt đầu càn quét. Một lúc mới bắt đầu trả đang lặng lẽ tiến hành. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều tín đồ bị càn quét giam giữ, rốt cục để vượt ngoại thiên ma ẩn nút người môn nhận ra được không đúng, vào lúc này đã trưởng, có tiếp cận một phần ba tín đồ đã bị mang đi giam giữ. Ở vượt ngoại thiên ma ẩn nút người mưu toan kích động tín đồ thời điểm, chấn ma ti cường giả bắt đầu thông qua suối dục thiên ma cung cấp danh sách bắt đầu đối với mỗi cái ẩn nút người ra tay. Các ngươi làm gì? Ta là phủ thành chủ tài chính thủ tịch, các ngươi có tư cách gì nắm bắt ta? Chết tiệt! Các ngươi lại đối với một vị hình phạt ti cục trường ra tay, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ chịu đến thần đỉnh trường phạt sao? Các ngươi là ở tạo phản, lại công nhiên phát động trình biến, liền coi như các ngươi đem ta lâm Chí dương bắt đi, qua đi sẽ có thần đỉnh chủ quan tự mình đến đây thầm tra, các ngươi tất cả mọi người một cái đều không trốn được. Theo từng trận huyên náo thanh, toàn bộ Hoàng Lâm Thành bị triệu long kiêu Trấn ma ti liên hợp diệt ma vệ hung hăng rửa sạch một phen, ở toàn bộ Hoàng Lâm Thành chấn động mạnh thời điểm. Triệu Long Tiêu đang cùng một cái sắc mặt tang thương võ tướng chính đang nhàn nhã uống trà. Lần này còn cần cảm ơn Mẫn kho thống lĩnh hỗ trợ, nếu không lời của ngươi, chúng ta Hoàng Lâm thành trấn ma ti e sợ trà cũng không đủ sức mạnh hoàn thành lần này quét sạch. Triệu Long Tiêu nói rằng, không có chúng ta diệt ma vệ hiệp trợ, ngươi nhiều lắm chính là muộn một quãng thời gian là có thể bình định Hoàng Lâm thành nguy hiếp, ngược lại là ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải lời của ngươi, chúng ta diệt ma vệ vẫn không có phần này công lao đây. Mẫn Khoa khách khí mà lại bái phục nói, Ở triệu Long Tiêu tìm người liên lạc với diệt ma vệ thời điểm, vị này diệt ma vệ thống lĩnh còn có chút khó có thể tin, dù sao, từ từ trước tới nay liền chưa từng nghe qua có vực ngoại thiên ma bị xối rủ, mãi đến tận hiểu rõ đến luyện hát thủy bộ lạc vu thần đều coi triệu Long Tiêu là làm là đối tượng hợp tác sau, vị này diệt ma vệ thống lĩnh mới mang theo hùng hồn cùng sục sôi đi tới Hoàng Lâm Thành. Mà tận mắt nhìn thấy đến từng cái từng cái bị vực ngoại thiên ma đầu độc tín đồ cùng với ẩn nút người bị tóm sau khi trở về. Vị này Mẫn Kho thống lĩnh càng đối với Triệu Long Tiêu thủ đoạn khâm phục không thôi. Sau đó chuyện như vậy chả có rất nhiều, vì lẽ đó khả năng còn cần các ngươi diệt ma vệ nhiều phối hợp, còn nói công lao mà đương nhiên là mọi người cùng nhau hưởng thụ. Triệu Long Tiêu để Mẫn Kho thoải mái không nớt, hắn trong lòng cũng là cảm khái. Vị này thiên ma khắc tinh bất kể là thủ đoạn cùng khí phách đều ghê gớm, chẳng trách để vượt ngoại thiên ma liên tục thất bại. Nếu như vị này thiên ma khắc tinh quật khởi nói, đôi kia hoàng cổ văn minh tới nói là to lớn trợ giúp. Trước 534, Kế hoạch Mà biên hoang Hoàng Lâm Thành chuyện xảy ra rất nhanh sẽ đem lên báo lên, lần này trực tiếp là chọc vào mã phong hoa. Hoàng Lâm Thành cao tầng bên trong có 6 phần 10 nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc liên hệ, cuối cùng thanh tra qua đi chỉ còn giữ lại 4 phần mới cao tầng nhân viên quản lý gian nan quản lý Hoàng Lâm Thành công việc hàng ngày. Mà Hoàng Lâm Thành chấn ma ti lần này vô cùng bạo tay cũng là rung động biên hoang phụ cận hải thiên phủ, vân thiên phủ thậm chí còn báo táp lớn tinh dương. Theo từng tầng, tầng hồi báo lên sau khi vô số người nhớ kỹ triệu long tiêu danh tự này, đây là để thiên ma nhiều lần bị thương người, càng là người thứ nhất suối dục vượt ngoại thiên ma người. Điều này đại biểu sau đó hoang cổ văn minh cũng có thể ở vượt ngoại thiên ma bộ tộc bên trong xếp vào gian tế. Đáng tiếc loại này suối dục thiên ma năng lực hiện nay chỉ có triệu long tiêu một người nắm giữ. Dù sao bát bộ phù đồ tháp độ hóa năng lực ở chu thiên trong tinh không là độc nhất vô nhị. Có điều. Triệu Long Tiêu lần này đối với Hoàng Lâm Thành cao tầng dứt khoát hẳn hoi bắt lấy vẫn để cho mấy người rất có phê bình kín đáo. Nếu như không phải lần này Triệu Long Tiêu làm ra công lao quá mức đột xuất, rất nhiều người liền muốn chất vấn Triệu Long Tiêu. Dù sao bị tóm cái kia mấy người phía sau cũng có hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực dây dưa. Chỉ là Triệu Long Tiêu lần này đối với Hoàng Lâm Thành thanh tẩy tin tức bị đến từ Hoàng Cổ Văn Minh kẻ thống trị Hoàng Cổ Đại Đế tự mình quan tâm. Ở Hoàng Cổ Đại Đế mở miệng khen ngợi Triệu Long Tiêu có dũng cảm, có thủ đoạn sau. Chuyện này đã bị định tính đi, triệu long tiêu vị này thiên ma khắc tinh danh tiếng càng ngày càng hưởng sáng lên. Sau này thời gian nửa tháng bên trong, triệu long tiêu bị thiên đô chấn ma ti tổng bộ gửi tới ngợi khen cùng khen thưởng. Ta hiện tại đúng là rất muốn nhìn một chút đại đô đốc sắc mặt, nhất định là so với hoa nước còn muốn hấp đi. Nhận được ngợi khen cùng khen thưởng sau khi, lý tín một mặt hứng thú giặt rào vẻ mặt nói. Phòng chừng sẽ rất hất ức. Triệu long tiêu nhạt cười nói. Dù sao, là hắn đem ta cho tới biên hoang tới. Vốn tưởng rằng rời xa thiên đô sau khi, ta đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc lực phá hoại sẽ cắt giảm rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, trả đem bọn họ ở biên hoàng kinh doanh nhiều năm một viên cái đinh cho nhổ. Lý tín vui vẻ cười rộ lên, trước hắn nhưng là thiếu một chút liền thân tử đạo tiêu, hơn nữa mình thê nữ cũng sẽ bị liên lụy, vì lẽ đó, hắn đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc cựu hận càng là khắc cốt, có thể làm cho vực ngoại thiên ma khó chịu sự tình cũng có thể làm cho hắn cao hứng. Biết khuất nhất phỏng trừng hắn chỉ có thể nhìn ngươi khoe hoai, mà bọn họ không thể làm gì sau khi còn muốn cho ngươi ban phát khen thưởng, ta phỏng trừng hắn bây giờ là hận đến muốn phát điên đi. Cái này trước tiên không nói, chúng ta chỉ là lấy được một hồi tiểu thắng lợi mà thôi, chân chính khiêu chiến trả ở phía sau, quang thời gian này trước tiên đem Hoàng Lâm thành vực ngoại thiên ma tung tích triệt để càn quét sạch sẽ đang nói. Triệu Long Kiêu để Lý Tín một lần nữa nghiêm túc. Là một vị chấn ma sứ, hắn nhưng là một vị tinh thiên cấp cường giả cũng là Triệu Long Tiêu dưới trướng ở bề ngoài tối cường giả, vì lẽ đó, hắn xuất thủ có thể giúp Triệu Long Tiêu tiết kiệm không ít thời gian. Ở Lý Tín xoay người sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu nhìn về phía Trấn Ma Ti thân phận Ngọc Bài bên trong biểu hiện gì đó, Trấn Ma Ti tưởng thưởng phần lớn Trấn Bảo, Thần Binh, còn có công pháp, hắn đều phân cho Hoàng Lâm thành Trấn Ma Ti tổng bộ các cường giả môn. Hắn hiện tại cần nhất là điểm công lao, lần này bình định Hoàng Lâm thành Trấn Ma Ti điểm công lao là 5.000 điểm. Này đã đầy đủ hắn hối đoái không ít ngũ hành chân bảo. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy, ở giao phó song sự tình sau khi, hắn lại thông qua thân phận ngọc bài đổi một ít ngũ hành chân bảo, sau đó chính mình liền chăm chú với tu luyện. Có triệu long tiêu trước tàn nhẫn thủ đoạn sau khi, hoàng lâm thành bên trong vực ngoại thiên ma môn có thể nói là thần hồn nát thần tính, coi như là còn có thiên ma tồn tại, bọn họ cũng không dám ở như trước này thanh minh mục trương đảm, hiện ở một cái cái trở nên dường như chuột chạy qua đường giống như thần trọng. Tự cấp ta một năm này, một năm này đầy đủ ta luyện hóa tất cả ngũ hành chân bảo sau đó bước vào tinh thần cấp ở trong. Triệu Long Kiêu tự lầm bẩm nói rằng. Còn có, nhân vật của ta khuôn cũng gần như cần một lần nữa đổi, đến thời điểm liền cần tiên cấp phương hàn nhân vật khuôn, này cũng phải cần 150 cái ức á. Có điều đầy đủ ta tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, cũng có thể. Triệu Long Kiêu đối với mình tương lai tu luyện quy hoạch rất là rõ ràng. Mượn chém ma đạt được điểm công lao không ngừng thu được hoàng cổ thần tàng bên trong tài nguyên đến làm bản thân mạnh lên. Chớ nhìn hắn dường như trải qua vui vẻ sung sướng, nhưng bề ngoài phong quang hạ nhưng là ẩn giấu đi vô số hung hiểm. Trước tiên không nói nhiều lần thương tích vượt ngoại thiên ma ở hoàng cổ văn minh bố trí sau. Triệu Long Tiêu đã lên vực ngoại thiên ma bộ tộc phải giết danh sách, còn có chính là Triệu Long Tiêu kẻ địch lớn nhất thời không quản lý cục. Vượt ngoại thiên ma chỉ là trải rộng chư thiên thời không, mà thời không quản lý cục nhưng là siêu thoát với chư thiên thời không từ nơi này cũng có thể thấy được thời không quản lý cục thực lực e sợ so với vực ngoại thiên ma bộ tộc còn cường đại hơn cũng phải thiệt thòi trừ thiên thời không đến không xuể thời không quản lý cục muốn định vị đến triệu long tiêu ở thế giới vị trí còn muốn thời gian rất lâu không phải vậy triệu long tiêu phòng trừng muốn ca ca có hệ thống hỗ trợ kết quả cũng giống vậy ngoài ra chủng tộc văn minh nguy hiểm vẫn không có giải trừ tuy rằng chủng tộc văn minh uy hiếp không bằng vực ngoại thiên ma bộ tộc mạnh mẽ nhưng triệu long tiêu biết chủng tộc mẫu hoàng nhất định sẽ không giảng hòa Hiện ở không có động tĩnh là bởi vì chủng tộc mẫu hoàng trả không có đầy đủ tự tin đối phó Triệu Long Tiêu, bằng không nàng đã sớm xông lại cướp giật Triệu Long Tiêu trong tay gần một nửa chúa tể chi tâm. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu tình cảnh trả hết sức nguy hiểm, xem ra thế cuộc ôn hòa, nhưng lúc nào cũng có thể nhấc lên sóng lớn ngập trời nhấn chìm Triệu Long Tiêu. Còn có, Triệu Long Tiêu hiện tại có một chút thời gian chuẩn bị, ở thêm vào hoàng cổ văn minh chém ma đạt được thành quả để Triệu Long Tiêu vị này thiên ma khắp tinh tiếng tâm khuyết tắng ra trợ giúp triệu long tiêu thu hoạch số lớn danh vọng giá trị đi tới hoang cổ văn minh không tới thời gian một tháng triệu long tiêu bây giờ danh vọng giá trị đã áp sát 300 ức cái này cũng là triệu long tiêu cùng vượt ngoại thiên ma bộ tộc chu toàn sức lực không biết này 300 ức danh vọng giá trị tạm đi xuống có thể để cho triệu long tiêu đủ có cảnh giới gì thần linh sức mạnh ở triệt để quét sạch xong hoàng lâm thành sau khi ta không thể đang bị động phòng ngự ta muốn chủ tính trung bên người sức mạnh bắt đầu chủ động xuất kích một mặt là làm hết sức chém giết vượt ngoại thiên ma Trợ giúp hoang cổ văn minh địa ngục vượt ngoại thiên ma thẩm thấu, ở một phương diện khác chính là nhờ vào đó thu được tài nguyên tu luyện trả có danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu đã hoạch định xong tất cả, sẽ chờ Hoàng Lâm thành sự tình giải quyết sau khi hắn liền muốn điều động đánh ra. Triệu Long Tiêu bên này muốn chủ động xuất kích thời điểm, Nam Vùng ở Thiên Đô trước nhân vật số 3 bắt đầu rồi bí mật tụ hội, mà lần này tụ hội chủ đề chỉ có một, đó chính là ứng đối như thế nào Triệu Long Tiêu cái này để cho bọn họ đau đầu vạn phần nhân vật. Chương đang hành động. Ẩn ma, đều tại ngươi đem tiểu tử kia sai đến biên hoang đi, hiện tại hắn gây ra lớn như vậy yêu thiêu thân, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Hư vô trong bóng tối, một đạo kiểu mỹ giọng nữ mang theo vô biên mê hoặc mùi vị vang lên. Trách ta. Lúc trước ta làm quyết định này cũng là ngươi cùng ma sư đều đồng ý, hiện tại xảy ra vấn đề rồi liền đem trách nhiệm đẩy cho ta." Lãnh đạm bên trong xen lẫn nóng bỏng, cùng nhiệt bên trong mang theo lãnh khốc kỳ dị âm thanh đáp lại nói. "Được rồi, Chúng ta là thiên đô ba cái người quyết định, không muốn bởi vì chuyện này tổn thương hòa khí, hướng hồ, sự tình đã xảy ra, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là ngâm lại nên xử lý như thế nào vấn đề này nhân vật đi. Thực sự là đau đầu a. Chúng ta lần trước vận dụng sức mạnh đã là cực hạn, nếu không phải hoang cổ đại đế bị chúng ta vượt ngoại thiên ma sở khiên chế, lần trước bạo phát sức mạnh đã đủ để hắn ra tay rồi, nhưng mặc dù là sức mạnh như vậy đều không làm gì được tiểu tử kia Trừ phi là ma thần dáng lâm không phải vậy chúng ta cũng không đủ nắm đối phó hắn. Tiêu mị mê hoặc giọng nữ bên trong mang theo buồn thiền, chỉ là thanh âm này làm cho người ta một loại không nhịn được che chở ô hiếm kích động. Không thể đang dùng cực kỳ hạn lực lượng, không phải vậy hoang cổ văn minh lão bất tử liền muốn phát động rồi. Ma sư mở miệng nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Cũng không thể ẩn nút hắn đi. Ẩn ma đạo. Hiện tại chỉ có thể ẩn nút hắn, có điều những nơi khác bố cục bắt đầu tăng nhanh, huyết tế một cái phủ. Có thể để cho ma thần chân thân giáng lâm, nếu như có thể huyết tế một cái tinh dương, vị đại thần thậm chí là chủ thần đều có cơ hội giáng lâm, chúng ta không nên đem tinh lực đều lãng phí ở vấn đề này nhân vật bên trên. Ma sư trịnh trọng nói rằng, cũng thật là bất cứ ca. Chúng ta vượt ngoại thiên ma lại không làm gì được một kẻ loài người. Ma hậu trong thanh âm tràn ngập không cam lòng. Đây là sự thực, chúng ta không có cách nào phản bác, ngoại trừ tăng nhanh cái khắc phủ, dương bố cục ở ngoài, đối với cái kia khắc tinh. Tuy rằng chúng ta vô pháp động đạt được hắn, thế nhưng bên cạnh hắn người thân, bằng hưu thậm chí là tình cầu chúng ta cũng có thể động. Ẩn ma sát cơ 10 phần âm thanh nói rằng, cái này được, đối với người nhà của hắn, thân thích, bằng hưu thậm chí là tình cầu động thủ. Ma hậu trong thanh âm mang theo tàn nhẫn. Như vậy không chỉ có thể phân tán sự chú ý của hắn, còn có thể trả thù hắn, để hắn tự cho là đối với chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc động thủ. Vậy chuyện này liền giao cho ma hậu để giải quyết, còn ta mà. Ta sẽ đốc xúc khắp nơi tăng nhanh kế hoạch tiến độ, tranh thủ ở trong vòng 10 năm làm tốt tất cả chuẩn bị, đến thời điểm chỉ cần có 3 vị thời kỳ toàn thịnh bực ngoại ma thần miện hạ giáng lâm, hoang cổ văn minh chính là của chúng ta vật trong túi, khi đó chúng ta dựa vào bực này vĩ đại công lao thăng cấp thành ma thần. Ma sư cùng nhiệt âm thanh để hai người khác cũng trở nên hưng phấn. Ta sẽ dành thời gian kiểm tra hoang cổ thần tàng, mau chóng tìm tới cái thứ kia, dù sao cũng là vô thượng thần dặn dò ta tìm gì đó, vì lẽ đó. Ta khả năng vô pháp phân tâm những chuyện khác. Ẩn ma ở cuối cùng nói một tiếng. Ở thương nghị song sau khi liền từng người ly khai, mà ma sư ba người thương nghị kế hoạch rất nhanh hướng về ở hoang cổ văn minh tứ cực bắt hoang vực ngoại thiên ma ẩn nút người truyền đạt. Thiên đô bên trong ba cái tổng chỉ huy chính là quá đại kinh tiểu quái, thiên ma khắc tinh thì lại làm sao? Lại để chúng ta không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Thiên đô bên trong ba cái tổng chỉ huy vô năng, chả để chúng ta cũng chịu đến liên lụy. Muốn là vị nào nếu nói khắc tinh đi tới chúng ta bắt đầu tinh dương, ta bảo đảm có trăm nghìn cái thủ đoạn để cầu mong gì khác sinh không thể, cầu chết không được. Tuy rằng thiên đô bên trong ma sư ba người mệnh lệnh truyền đạt ra đi, nhưng vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong cũng là từng người mang ý xấu riêng, từng người đều vì là lợi ích của chính mình tìm cách, cho nên đối với ba người nhắc nhở không để ý lắm, có điều, là ma thần khâm định ba vị tổng chỉ huy, ba người phân phó tăng nhanh, kế hoạch tiến độ chuyện tình bọn họ vẫn là trung thực chấp hành. Đang cuộn trào mãnh liệt cuộn cuộn sóng ngầm thời điểm, vừa hoang hoàng lâm thành bên trong tình thế càng ngày càng không tốt bất dạ tiên tôn mấy người lại một lần nữa tiến tới một hối. Các ngươi nên nhận được ma sư cho tin tức của chúng ta chứ? Đương nhiên bỏ vào, tên khốn kiếp này đưa cái này khắc tinh sai đến chúng ta nơi này sau khi, hại chúng ta hoàng lâm thành bên này bố cục bại liệt sau khi, hiện tại lại gọi chúng ta toàn diện lui lại, chúng ta nhiều năm như vậy khổ cực bố cục cứ như vậy lãng phí đi. Không phải vậy ngươi còn muốn muốn thế nào? Lưu ở đây chờ người ra đánh tới cửa sao Ta có thể nói cho ta biết Ngay ở ngày hôm qua Ta một vị thân tín lại bị bọn họ cho khai quẩn ra Là những kia kẻ phản bội cao bí Ta hiện tại rất hoài nghi Có phải là ngày mai bọn họ liền sẽ tìm tới cửa đem ta giết Bốn trong lòng người tràn đầy oán hận Cùng bất đắc dĩ Triệu Long kêu đến thời gian tuy rằng ngắn Thế nhưng để cho bọn họ trả giá thật sự là quá lớn Chết đi Chỉ cần lưu lại mạng của mình Chúng ta mới có cơ hội đông sơn tái khởi Không phải vậy mà đều chết hết còn có cái gì ngày mai cùng tương lai. Ở đáng kể sau khi trầm mặc, vãng sinh mẹ già mở miệng nói. Đi thôi. Phía ta bên này tín đồ đã không đủ trăm người. Ở đây sao rằng có ở đây cũng không có tác dụng gì. Vô pháp thiên vương cũng là chuẩn bị rời đi. Vậy thì trở đi. Cuối cùng bất dạ tiên tôn cùng thương lan thần quân cũng bất đắc dĩ đáp ứng. Bọn họ biết một cây làm chẳng lên non. Húng chi triệu long tiêu thực lực đối với bọn họ là nghiền ép cấp. Ở bốn cái địa vị tối cao vực ngoại thiên ma làm ra sau khi quyết định, sáng ngày thứ hai quá bận rộn càn quét chấn ma ti cường giả liền phát hiện Hoàng Lâm Thành bên trong mỗi cái vực ngoại thiên ma hoàn toàn biến mất. Còn sót lại các tín đồ muốn câu thông tín ngưỡng của chính mình đối tượng đều không có được đáp lại, mà ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Hoàng Lâm Thành trở nên bình tĩnh mà lại an cùng sau khi, chấn ma ti cường giả mới biết Hoàng Lâm Thành vực ngoại thiên ma môn đã hoàn toàn rời đi nơi này. Chúng ta đây coi như là thắng lợi. Hánh diện! Thực sự là quá kích động lòng người, từ gia nhập Hoàng Lâm Thành trấn ma ti phân bộ đã có thời gian mấy chục năm, lần thứ nhất làm được đem tất cả vực ngoại thiên ma đều đổi ra ngoài. Tháng, trận này nhìn trời ma trong chiến đấu, chúng ta lấy được lần đầu tiên thắng lợi. Ở xác nhận Hoàng Lâm Thành bên trong đã không có cái gì vực ngoại thiên ma sau khi, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên, từ nay về sau Hoàng Lâm Thành bên trong là không có trời ma. Mà làm lần này càn quét hành động tổng chỉ huy, triệu long tiêu không có cùng mọi người đồng thời chúc mừng. Hắn chính đang toàn lực trùng kích tinh thần cấp, một khi đến tinh thần cấp sau khi, tinh khung cảnh bên trong hắn đều không có gì lo sợ. Cùng lúc đó, ma hậu cũng xuất phát chạy tới Triệu Long Kiêu xuất thân địa chạm làm tinh cầu, nếu chính diện vô pháp đối kháng ngươi vậy thì chọn dùng vô hồi chiến thuật, hắn không tin Triệu Long Kiêu sẽ không có nhược điểm. Vừa ngoại thiên ma đang hành động, trung tộc văn minh cũng đang hành động, bởi vì mẫu hoàng đã hoàn toàn luyện hóa chúa tể chi tâm. Mặc dù chỉ là một nửa nhưng đã để chủng tộc văn minh có thể chế tạo ra tinh thần thậm chí còn tinh thiên cấp chủng tộc. Điều này làm cho chủng tộc mẫu hoàng có tự tin có thể thoát khỏi vị kia ác mà không chế. chương 536, khích lệ. Chủng tộc mẫu hoàng bên người giờ khắc này đã đứng đầy tinh thần cấp chủng tộc cường giả, mà ở thủy tinh mẫu xào bên trong còn có một cỗ cổ kinh khủng đến xé rách tinh không khí tức ở dưỡng dụng. Những này vẫn còn ở thai ngén bên trong chính là tinh thiên cấp chủng tộc cường giả Có vô số chủng tộc chính đang quần quận không ngừng hướng về những này dựng dục chứng trùng bên trong chuyển vận tài nguyên. Mẫu hoàng bệ hạ, người kia cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chúng ta nếu như muốn động thủ với hắn, nhất định phải có sung tốc nắm. Có tinh thần cấp chủng tộc cường giả nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ đi theo mẫu hoàng trải qua cuộc chiến đấu kia. Triệu Long Kiêu lấy nghiền ép tư thế chấn áp lại chủng tộc mẫu hoàng tình hình trả rõ ràng trước mắt, ở thêm vào trên tay đối phương cũng có chúa tể chi tâm, vì lẽ đó, bọn họ vẫn là rất kiên Những này ta đều cân nhắc tiến bảo. Trung tộc mẫu hoàng tràn đầy tự tin nói rằng. Thậm chí, chúng ta bây giờ tìm cách, kỳ thực hắn thông qua chúa tể chi tâm cũng có thể hiểu rõ một, hai, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có khoảng không đến chúng ta trùng tộc văn minh, bởi vì hắn đang cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc giao chiến. Trung tộc mẫu hoàng để một đám trùng tộc cường giả lộ ra bừng tình vẻ, khó trách bọn hắn mẫu hoàng như vậy không chút kiên kỵ nói ra kế hoạch của chính mình, hóa ra là bởi vì triệu long tiêu hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Bằng không chủng tộc mẫu hoàng coi như là ở có tự tin cũng sẽ không như vậy dễ dàng nói ra kế hoạch của chính mình, mà trên thực tế cũng là như thế. Triệu Long Tiêu đã đến tu luyện then chốt kỳ, hắn không thể lập tức trở về chủng tộc văn minh đối với mẫu hoàng tiến hành giáo dục. Coi như là tu luyện thăng cấp thành công, Triệu Long Tiêu hiện tại cũng không có khoảng không qua lại, bởi vì hắn còn có một vị so với chủng tộc văn minh kẻ địch càng nguy hiểm sẽ đối phó. Nếu như không đem vực ngoại thiên ma giải quyết, như vậy quê hương của hắn lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu coi như là biết chủng tộc mẫu hoàng muốn lại một lần nữa đối với hắn mưu đồ gây rối hắn cũng không có không đi phản ứng. Đang giải quyết Hoàng Lâm thành hết thể vực ngoại thiên ma sau khi Hoàng Lâm thành tiến vào một cái hòa bình thời kỳ phát triển, chấn ma ti cường giả trở nên thanh rảnh dối, ngoại trừ hàng ngày dò xét ở ngoài hầu như không có chuyện gì khác muốn làm. Trước trả chuẩn bị được chú mục chính là thiên ma khắc tinh bởi vì giấu giếm mặt duyên cớ, đã từ trong ký ức mọi người bắt đầu mơ hồ. Đón lấy trong một khoảng thời gian rất dài đều là do Lý Tín Đại Triệu Long Kiêu quản lý Hoàng Lâm thành trấn Ma Ti phân bộ. Đại thời gian nửa năm đi qua sau khi, một luồng nặng nề uy thế đột nhiên từ trấn Ma Ti phân bộ bên trong truyền ra, cảm nhận được luồng áp lực này, cường giả cảm giác được trái tim bị một cổ vô hình áp lực mạnh mẽ kéo lại giống như vậy, cả người cảm giác được run rẩy cùng hồi hộp. Thống linh hắn muốn bắt đầu đột phá. Lý Tín lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Triệu Long Kiêu thực lực càng mạnh đối với Chen Ép vực ngoại thiên ma càng có trợ giúp, hơn nữa Triệu Long Tiêu một khi đột phá xuất quan chính là Trấn Ma Ti lại một lần nữa hành động thời điểm. Ở một vị thực lực mạnh hơn người lãnh đạo dưới sự hướng dẫn, Hoàng Lâm Thành Trấn Ma Ti phân bộ chuẩn bị hướng ra phía ngoài chinh chiến. Trấn Ma Ti phân bộ luồng áp lực này rằng có thật thời gian mấy tháng, mãi đến tận một năm mới đầu năm qua đi, này cũng không rõ uy thế cảm đột nhiên biến mất. Sau đó một cái đẩy mặt hồ cha, tóc kỳ trường vô cùng thanh niên chậm rãi từ Trấn Ma Ti trong tu luyện mật thất đi ra. Thống lĩnh, ngài rốt cuộc xuất quan. Xin chào thống lĩnh đại nhân, các anh em đã chờ lâu rồi. Triệu Long Tiêu xuất quan để chấn ma ti dường như quá cái gì Long Trọng ngày lễ giống như vậy, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên, bọn họ tin tưởng Triệu Long Tiêu có thể dẫn dắt bọn họ lại chế huy hoàng Mọi người quang thời gian này khẳng định rất kẻ nhạt đi. Có điều, các ngươi không cần lo lắng, rất nhanh cuộc sống của các ngươi sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ bắt đi. Triệu Long Tiêu cùng mọi người hỏi thăm một chút sau khi liền gấp các bộ môn lãnh đạo đến phòng họp tập hợp. Còn hắn thì đi rửa mặt quản lý một phen sau khi vừa mới đến trong phòng họp. Thống lĩnh đại nhân. Cung hạ đại nhân đột phá cảnh giới. Theo từng trận bắt truyện thanh cùng tiếng chúc mừng, tiêu tốn thời gian một năm đột phá triệu lòng tiêu lộ ra một kia vẻ cảm khái. Đây là hắn lần thứ nhất bế quan thời gian lâu như vậy, mà đột phá thời gian so với hắn dự tính còn ít hơn sắp 2 tháng. Bây giờ triệu lòng tiêu là thứ thiệt tinh cường giả thần cấp. Ngoại trừ thực lực bản thân đột phá ở ngoài. Bát bộ phù đồ tháp cũng là để hắn bỏ ra 100 ức danh vọng giá trị tăng lên tới tinh thiên thanh khí, thời khắc này bát bộ phù đồ tháp đã vô hạn tiếp cận tiên khí, cũng chính là thần khí phạm chủ. Ở thêm vào bát bộ phù đồ tháp bản thân uy năng, tinh thần cấp triệu long tiêu cầm trong tay bát bộ phù đồ tháp muốn tạp ai liền tạp ai, tinh không cảnh bên trong vô địch rồi. Đang xác định thực lực của chính mình có thể quét ngang vực ngoại thiên ma ở hoàng cổ văn minh những kia ẩn nút người sau khi triệu long tiêu xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập mọi người. Sau đó cho mọi người ra lệnh, để cho bọn họ điều điều tra rõ ràng Hoàng Lâm Thành thậm chí còn toàn bộ biên hoang nơi có những địa phương nào xuất hiện vực ngoại thiên ma, chỉ cần có vực ngoại thiên ma địa phương, Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị mang theo Hoàng Lâm Thành trấn ma ti phân bộ đi vào càn quét. Ngoài ra, Triệu Long Tiêu sẽ liên hệ Hoàng Lâm Thành phụ cận Tinh phủ, tinh dương trấn ma ti phân bộ chuẩn bị liên hợp hành động, hắn muốn đem toàn bộ biên hoang nơi quét tước một lần, hoàn toàn ổn định lại hoang cổ văn minh địa biên phòng tuyến. Triệu Long Tiêu hành kế hoạch lớn vừa ra, Tất cả mọi người chấn động theo, nếu như triệu lòng tiêu cái kế hoạch này thật sự trải rộng ra, vậy thì không phải là như Hoàng Lâm thành nơi này tiểu xảo tiểu náo loạn, này động tác lớn một khi triển khai ra nhất định sẽ đối với vực ngoại thiên ma ẩn nút người môn tạo thành cực lớn sát thương. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta thật sự có thể làm được sao? Đây chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc A. Bọn họ ẩn nút sâu như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy nội gian giúp bọn họ, chúng ta nếu như, như thế dứt khoát hẳn hoi chặt bỏ đi. Bọn họ sợ là sẽ phải tập thể bạo động. Có người ở nghe xong Triệu Long Tiêu kế hoạch sau khi, lộ ra lo lắng vẻ mặt đến, dù sao tuy rằng lấy được đối với vực ngoại thiên ma một hồi tiểu thắng lợi, nhưng đối với toàn diện khai chiến vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đem à xóa, chúng ta là nhất định có thể làm được. Triệu Long Tiêu nhìn tuyệt đại đa số người trên mặt thấp phẩm vẻ mặt sau khi Len Ken mạnh mẽ phát ra tiếng nói. Các người suy nghĩ kỹ một chút vực ngoại thiên ma nhiều năm như vậy người đang hoàng cổ văn minh hành động lật đổ chúng ta địa phương chính quyền, điều khiển lòng người để vạn dân lang bạt kỳ hồ, thậm chí càng ghê tẩm chính là bọn hắn trả bằng vào chúng ta hoang cổ văn minh sinh linh vì bọn họ quân lương, các ngươi lẽ nào đồng ý con cháu của chính mình đời sau, thân bằng bạn tốt tùy ý bọn họ nô dịch sao? Nếu không phải đồng ý, như vậy các ngươi chỉ có thể nâng lên đào trong tay của chính mình bình cùng ta đi chiến đấu, cùng ta đi diệt ma, dùng binh đao của các ngươi chả có thân thể bảo vệ các ngươi quê hương của chính mình còn có người yêu. Triệu long tiêu thanh em giống như là một cái ngòi nổ bình thường đốt từng cái từng cái chấn ma ti cường giả lửa giận trong lòng diễm. Nhớ kỹ, đối mặt vượt ngoại thiên ma, chấn ma ti chúng ta không thể trở thành loại nhát gan, bởi vì chúng ta là bảo vệ hoang cổ văn minh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngay cả chúng ta đều thất bại, cái kia hoang cổ văn minh sinh linh chỉ có thể tùy ý bọn họ tàn sát. chương 537, Vu tộc mối thủ. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được sao? Triệu Long Tiêu sau khi nói xong nhìn về phía viền mắt đỏ lên, ý chí chiến đấu ngang nhiên mọi người. Có thể. Tàn sát hết thiên ma cẩu, vệ quê hương của ta. Nguyện lấy ba thức thân thể tàn phế, bảo hộ ta quê hương. Rất tốt, ta nhìn thấy các ngươi ý chí chiến đấu cùng quyết tâm, chờ ta mệnh lệnh, thời khác chuẩn bị lợi nhận ra khỏi vỏ. Triệu Long Tiêu hài lòng gật gật đầu sau xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng sẽ đối biên hoang quanh thân tinh phủ cùng tinh dương tiến hành quét sạch, nhưng không phải một lần là xong chuyện tình đang tiến hành quét sạch trước, hắn phải tìm được mình có thể giao phó phía sau lưng Minh Hiếu. Triệu thống lĩnh, Ô Tắc Vu Thần đã ở trong tông miếu chờ ngươi. Triệu Long tiêu tìm Minh Hữu cũng không phải những thứ khác trấn ma ti phân bộ, mà là vu tộc. Sở dĩ lựa chọn vu tộc là bởi vì trấn ma ti phân bộ bên trong đồng dạng có vực ngoại thiên ma bộ tộc cần nút, dù sao liền đại đô đốc đều bị vực ngoại thiên ma cho dò xá, huống chi là những người khác. Mà một khi quét sạch biên hoang vực ngoại thiên ma hành động nếu như tiết lộ ra ngoài, cái kia nhất định sẽ tạo thành vực ngoại thiên ma mà chạy cùng phản công vì lẽ đó triệu long tiêu lựa chọn vu tộc người minh hữu này mà hắn đi tới vu tộc sau bị vu tộc nhiệt tình chiêu đái vu tộc tế tử mỗi người chia chi tù trưởng vu tộc dũng sĩ vu tộc cường giả đều đến cùng triệu long tiêu vị này thiên ma khắc tinh gặp lại nếu không phải ô tắc vu thần triệu kiến triệu long tiêu triệu long tiêu còn chưa chắc chắn có thể từ nhiệt tình vu tộc trong đám người thoát thân ngươi biết tại sao vu tộc người đối với ngươi nhiệt tình như vậy sao đi tới một chỗ cổ xưa trong cung điện sau đưa lưng về phía triệu long tiêu ô tắc vu thần dò hỏi cung thiên ma có quan hệ triệu long tiêu suy đoán nói người rất thông minh ô tắc một mặt vẻ cảm khái xoay người đúng là cùng thiên ma có quan hệ cũng chính bởi vì bọn họ đám này đồng lõa chúng ta mới không thể không đi xa tha hương đi tới nơi này cái địa phương xa lạ triệu long tiêu chấn động trong lòng phải biết chu thiên tinh không lịch sử bên trong nhưng là ghi lại vu tộc lịch sử so với hoang cổ văn minh chả phải tới cựu viễn không nghĩ tới bọn họ lại không phải Chu thiên tinh không dân bản địa. Rất khiếp sợ chứ. tô tác tựa hồ nhìn ra triệu long kiêu tâm tình, cổ kính vương chính khuôn mặt tràn đầy hồi ức vẻ chúng ta Vu tộc tổ tiên đã từng có vô thượng huy hoàng, thần linh đều tại ta môn nô dịch bên dưới, sau đó bị một đám bẩn thỉu xuất sinh cho tính kế, đạo đưa chúng ta tại nơi một hồi thiên địa chi chủ tranh bá bên trong thất bại. Đáng hận nhất chính là, ở chúng ta bị ép rời đi quê hương của chính mình thì, đám kia xuất sinh đồng đoá Vừa ngoại thiên ma đám này cẩu vật lại bỏ đá sùng giếng, không chỉ có là tranh đoạt chúng ta vu tộc khởi nguyên máu, trả đem chúng ta vu tộc tổ vu thi thể cho đánh cắp. Ô tác nói tới chỗ này, một luồng mãnh liệt thần uy cùng cơn giận của hắn vẫn đung nhiên bạo phát. Triệu Long Tiêu có thể cảm nhận được hắn khắc cốt sự thù hận, bởi vì chúng ta vu tộc tổ vu thi thể, vừa ngoại thiên ma bởi vậy có thêm mấy vị sáng thế thần thậm chí còn có một vị đạo thần, bọn họ nghiên cứu chúng ta tổ vu thi thể, vì liền là muốn hiểu rõ huyền bí trong đó. Nhiu Toan đột phá thần linh cảnh. Đáng tiếc đám này kẻ trộm vạn vạn không nghĩ tới, tổ vu thân thể bí mật chỉ có vu tộc huyết thống mới có thể phá giải, mà chúng ta vu tộc bởi vì thiếu hụt nguyên thần cùng linh hồn, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cách nào đối với chúng ta tiến hành đoạt xá. Ô Tác nói tới chỗ này tràn đầy thốn thức, nhưng vực ngoại thiên ma đại bản doanh là đến ám ma huyền cũng không ở nơi này cái trong tinh không, mà là đang cao hơn thứ nguyên vĩ độ bên trong, vì lẽ đó chúng ta cũng bắt bọn họ hết cách rồi. Có điều sự xuất hiện của ngươi để chúng ta thấy được hy vọng, thấy được chúng ta vu tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Ô tắc trong ánh mắt của tràn đầy cực nóng ngươi không chỉ có là thiên ma khắc tinh, hơn nữa, ta từ trên người ngươi cảm nhận được rồi chúng ta vu tộc huyết mạch khí tức, ngươi là tự chúng ta người, còn là một vị càng thêm hoàn mỹ vu tộc huyết thống người truyền thừa. Triệu Long Tiêu một trận kinh ngạc vẻ, mình quả thật là vu tộc chiến thể, bằng không cũng không thể liên tiếp chịu đựng ở thần lực bạo phát. Vũ tộc chiến thể có thể nói là trong thiên địa cao cấp nhất mạnh mẽ thể phách, chỉ có vẹn vẹn nhiều loại huyết thông có thể cùng sánh vai. Nếu là người một nhà, hơn nữa còn có khắc chế thiên ma thủ đoạn, Ngươi nói chúng ta có thể hay không đối với người nhiệt tình. Ô tác cười nhìn về phía triệu Long Tiêu. Vậy lần này đối với vực ngoại thiên ma càng quét. Triệu Long Tiêu không nghĩ tới chính mình có huyết mạch lại có tác dụng như vậy, luôn luôn tính bài ngoại Vu tộc đối với mình như thế ưu hái rất nhiều. Chúng ta Vu tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Thậm chí nếu như vượt ngoại ma thần giám phụ xuống nói, ta ô Tắc sẽ thuyết phục biên hoàng cái khác mấy cái vu tộc bộ lạc vu thần đồng thời ủng hộ ngươi. Ta còn mong mọi ngươi có một ngày giết vào đến ám ma huyền bên trong đem chúng ta vu tộc tổ vu thi thể mang về đây. Ô Tắc bảo đảm để triệu Long Tiêu an lòng, bị vu tộc tán thành sau khi, bọn họ sẽ cùng ngươi đồng thời cùng tiến cùng lui. Chuyện này đối với triệu Long Tiêu kế tiếp càn quét kế hoạch có to lớn trợ giúp. Có điều, có một chút yêu cầu, không muốn bạc đái ta vu tộc binh sĩ. Ngươi cũng phải nhớ kỹ trên người người cũng chạy xôi vu tộc máu. Tô Tắc trịnh trọng nói rằng, hắn là chúng ta lẫn nhau dựa vào chiến hữu, chúng ta sẽ không phụ lòng đối phương. Triệu Long Tiêu bảo đảm nói, có ngươi câu nói này ta an tâm, chỉ cần ngươi có yêu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Hắc thủy bộ lạc sai Vu tộc cường giả. Cuối cùng, Tô Tắc cho Triệu Long Tiêu cực lớn quyền tự chủ, điều này làm cho Triệu Long Tiêu đối với kế tiếp hành động càng có lòng tin. Ở Vu tộc một nhóm song sau khi... Triệu Long Kiêu thu hoạch đầy đủ số lượng cùng đầy đủ thực lực chấp hành giả, bọn họ sẽ bình định hết thảy cản trở, đón lấy còn có hai cái công tác muốn làm. Một là Triệu Long Kiêu chuẩn bị thông qua Hoang Thiên Quân đem chuyện này vượt cấp đăng báo cho Hoang Cổ Đại Đế, dù sao Trấn Ma Ti bị thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, như là thông qua Trấn Ma Ti con đường, cái kia thế tất sẽ bị vượt ngoại Thiên Ma biết Triệu Long Kiêu kế hoạch. Một cái khác chính là để cho mình độ hóa vượt ngoại Thiên Ma đánh vào biên hoang các cái thế lực bên trong tra xét tình báo. Một khi phát hiện có vực ngoại thiên ma tung tích liền âm thầm ghi chép xuống, đợi được triệu Long Kiêu bên này chủ bị xong xuôi sau khi liền đối với những này vực ngoại thiên ma ẩn nút người ra tay quét sạch. Rất nhanh, triệu Long Kiêu liền thông qua kênh đặc thù liên lạc lên cách xa ở thiên đô Hoang Thiên Quân, được triệu Long Kiêu cung cấp tin tức Hoang Thiên Quân một trận liễu lưới. Cái tên này là định đem biên hoang hất cái lộn trồng vó lên trời A. Ngày này động muốn là thật triển khai nói, không biết sẽ chết bao nhiêu người, đắc tội bao nhiêu người. Hoàng Thiên Quân có chút do dự không quyết định. Thần tử điện hạ, ngươi lẽ nào quên thủ đoạn của đối phương cùng năng lực sao? Nếu Triệu Long Tiêu có nắm chắc như vậy, vậy nói rõ hắn đã là nắm chắc, mặc dù sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, thế nhưng công lao này cũng là đủ lớn, thần tử nếu là muốn tranh một chuyến vị trí kia, lần này hành động ngươi cũng phải tham dự vào. Liêm chính cũng nhìn rồi Triệu Long Tiêu lan truyền trở về tin tức. Đang khiếp sợ sau khi cũng là khâm phục đến cực điểm vị này vừa tới hoang cổ văn minh thiên ma khắp tinh thủ đoạn cùng khí phách đơn giản là vượt qua tưởng tượng, lúc này mới không bao lâu liền chuẩn bị phía đối diện hoang thiên ma môn khai đao, này nếu như thành công, vừa hoang đối ngoại phòng tiến sẽ hoàn toàn vững chắc xuống. chương 538, xuất trinh, ta tham dự vào. Hoang thiên quân lộ ra một chút do dự vẻ. Thân tử điện hạ, ngươi không chỉ có muốn tham dự vào, còn muốn lớn hơn lực chống đỡ triệu lòng tiêu, như vậy mới có thể thể hiện ra ngươi quyết đoán cùng đảm đương đến. liêm chính nói rằng Vạn nhất nếu là thất bại đây. Hoang Thiên Quân vẫn còn có chút lo lắng. Từ Thiên Đô cùng Thiên Ma mấy lần giao chiến đến biên hoang, ngươi xem Triệu Long tiêu có thất bại quá sao? Mỗi lần đều là ở người khác cho rằng thất bại tình huống hạ tuyệt địa vươn mình, vì lẽ đó, chúng ta không thể ở bỏ qua lần này cơ hội. Liêm Chính một mặt trịnh trọng khuyên cáo nói, nếu như thân tử điện hạ vẫn là lo lắng nói, đại có thể đem tin tức này lan truyền cho đại đế, vậy cũng là là một phần nhân tình, nếu như Triệu Long tiêu kế hoạch thành công cố nhiên được Nếu như không thành công nói đối với Hoang Thiên Quân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau khi, Hoang Thiên Quân gật đầu đồng ý, sau đó hắn liền lặng lẽ tiến vào đế cung đem đạo này tin tức nói cho Hoang Cổ Đại Đế. Tiểu tử này có thể thật là lớn đảm, với Hoang ngoại trừ vực ngoại thiên ma uy hiếp ở ngoài, còn có Vu tộc, Man tộc cùng với thế lực khắp nơi đan xen chẳng trị, tiểu tử này sẽ đối vực ngoại thiên ma động thủ, nhất định sẽ cùng những thế lực này phát sinh xung đột, đến thời điểm sơ ý một chút sẽ thân hạ nguy lành. Hoang cổ đại đế nghe xong Hoang Thiên quân báo cáo sau khi lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù là lấy hắn đương đại thần linh uy năng đối với biên hoang rất nhiều hỗn loạn thế lực cũng cảm giác được tê cả ra đầu, nhưng Triệu Long Tiêu đã quyết tâm phía đối diện Hoang Vực Ngoại Thiên Ma động thủ. Vậy thì để Hoang cổ đại đế dị thường kính phục Triệu Long Tiêu. Phu hoàng, ta cảm thấy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao đây là chúng ta Hoang cổ văn minh việc nằm trong phận sự, hắn có thể vì chúng ta làm gương cho binh sĩ đã đáng quý, còn có đây là một cái cơ hội hiếm có. Một khi thành công là có thể vững chắc biên hoang phòng tuyến. Hoang thiên quân nhớ tới liêm chính đối với đề nghị của hắn sau khi nhắm mắt đề nghị. Không sai, coi như ngươi còn có chút dũng cảm. Đối với Hoang thiên quân nêu ý kiến, hoang cổ đại đế tán thưởng gật gật đầu. Chuyện này chúng ta đương nhiên phải tham dự vào, ngươi nắm thủ lệnh của ta, bí mật triệu tập thiên khiển, quỷ hồ, bát hoang, Long Nha, máu nộ, cùng thú, sư tử cùng cựu cung tám cái quân đoàn, công kích ngàn tỷ binh lực lặng lẽ chữ hàng với biên hoang nơi chỉ cần tiểu tử kia không chịu được nữa, này tám cái quân đoàn chính là của hắn mạnh mẽ trợ giúp sức mạnh. Hoang cổ đại đế để Hoang Thiên quân lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên, phải biết gì vãng bất kể là hoàng tử vẫn là hoàng thái tử đều bị cấm chỉ tham dự tiến quân mới sự vụ, nhưng lần này Hoang cổ đại đế nhưng là hiếm thấy để Hoang Thiên quân chỉ huy, điều này làm cho hắn cảm giác thấy được loại hy vọng nào đó. Thế nhưng phụ hoàng, nếu như đem này tám đại quân đoàn điều đi đi ra ngoài nói, chúng ta Nam Cương chẳng phải là binh lực chống không rất nhiều Tuy rằng cao hứng nhưng Hoàng Thiên Quân vẫn là rất lý trí. Ngươi có thể nói ra điểm này, xem ra ngươi cũng không chỉ là coi trọng Hoàng vị Tranh A. Hoàng Cổ Đại Đế khẽ mỉm cười. Phu hoàng, ta, ta không có. Hoàng Cổ Đại Đế trực tiếp vạch trần Hoàng Thiên Quân tâm tư để trong lòng hắn hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Dù sao, Hoàng Thiên đều mới phải Hoàng Cổ Văn Minh chính thống người thừa kế. Không có gì không có, muốn làm đã nghĩ làm. Hoàng Cổ Văn Minh sở dĩ mạnh mẽ đó là chọn đúng người, Hoàng Đế cũng giống như vậy. Nếu là hoang thiên đều so với ngươi trả người ngu nốc, vậy ta đem hoang cổ văn minh truyền thừa cho hắn, hắn cũng không cách nào chờ bao lâu. Hoang cổ đại đế lạnh rên một tiếng. Ở gõ con trai của chính mình một phen sau, hoang cổ đại đế liền đem hoang thiên quân đuổi đi. Ở hoang thiên quân sau khi rời đi, hoang cổ đại đế quay về hư vô đại điện phân phó nói. Tuất, ngươi để hoang khâu lão tổ lặng lẽ chạy tới nam cương chân thủ, chỉ cần lần này biên hoang bị càn quét sạch sẽ nói, thần đình áp lực sẽ giảm bất rất nhiều trong hư không nổi lên một trận gợn sóng tựa hồ đang đáp lại hoang cổ đại đế dặn sau đó gợn sóng biến mất mà đại điện lại một lần nữa rơi vào trong yên lặng rất tốt đại đế đã đáp ứng rồi chỉ cần ta xác nhận thời gian là có thể bắt đầu hành động một bên khác triệu long tiêu rất nhanh chiếm được mình muốn trả lời chắc chắn có hoang cổ đại đế tự mình viết đã hạ thủ dụ sau khi triệu long tiêu thì có danh nghĩa tiến hành đại quét sạch không phải vậy hắn nhất định sẽ gặp đến từ các phe ngăn chặn ở xác nhận vạn sự đã chuẩn bị sau khi Triệu Long Tiêu đem hành động nhất định ở sau 3 ngày hướng đông, khoảng thời gian này rất nhiều người đều nghỉ ngơi, đến thời điểm bắt đầu hành động sẽ thiếu rất nhiều trở ngại. Sau đó hắn liền đem chuẩn bị hành động tin tức thông cáo Hoàng Lâm Thành Trấn Ma Ti phân bộ, cùng với Vu tộc Cường Giả, lần này Triệu Long Tiêu hướng về Hắc hát thủy Vu tộc mượn binh 10 vạn, sau đó để Hoàng Lâm Thành Trấn Ma Ti Cường Giả từng người mang binh xuất kích. Bởi vì có ma gian tồn tại, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu thông qua thẩm thấu. Độ hóa phương pháp không ngừng thu thập được quanh thân khu vực vực ngoại thiên ma ẩn nút người cùng với thế lực. Vực ngoại thiên ma tuy rằng cảnh giác với tự thân bên trong xuất hiện kẻ phản bội, nhưng là bọn hắn có thể không có cách nào phân biệt ra ai là kẻ phản bội. Triệu Long Tiêu cũng không có để những này ma gian bại lộ. Bởi vậy, chỉ chờ hành động thời gian, những này ma gian trong ứng ngoài hợp một lần diệt trừ mỗi cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người cùng với mỗi cái vực ngoại thiên ma đất tập trung. Sau 3 ngày Hoàng Lâm Thành, Có vô số vu tộc từ các loại con đường tập trung đến Hoàng Lâm Thành trấn ma ti tổng bộ, sau đó ở ban đêm 12 giờ toàn bộ xuất hiện ở chấn ma ti bên ngoài phân bộ. I.I.A, đây là muốn làm sự tình A. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được chấn ma ti đây là lại có động tác lớn, bất quá chúng ta Hoàng Lâm Thành thật giống bị chấn ma ti càn quét hết sạch, không có gì vượt ngoại thiên ma A. Hoàng Lâm Thành không có, những nơi khác có A. Thiên ma này khắc tinh sẽ không phải là chuẩn bị đối với những nơi khác vượt ngoại thiên ma động thủ đi. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia thật sự là đại thủ bút, vô cùng bạo tay a. Mặc dù là ban đêm 12 giờ, nhưng vẫn có một ít uống rượu, quá sống về đêm người thấy cảnh này, nhất thời tỉnh rượu hơn một nửa, nhìn dầm dạp chẳng trịt vu tộc chiến sĩ, bọn họ hồi tưởng lại đã từng vu thần cùng Triệu Long kêu nói qua hợp tác sự tình, nhất thời bọn họ có chút hiểu được. Mấy vị, vì bảo đảm thống lĩnh đại nhân kế hoạch nghiêm mật tính, ở trước hừng đông sáng còn xin ngươi môn tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này. Có điều co như là có người thấy được chấn ma ti ở ngoài chúng mạnh tập kết, bọn họ cuối cùng vẫn là bị chấn ma ti cường giả mang đi, hạn chế tự do thân thể. Đang nghiêm mật đem không hạ, hết thể đều là lặng lẽ tiến hành, triệu long tiêu không có ở cổ vũ lòng người, bởi vì tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây là một hồi một mất một còn chiến tranh, không muốn chết liền muốn toàn lực ứng phó. Này là hành động của các ngươi địa điểm cùng với mục tiêu, mỗi cái đội trưởng từng người mang 500 tên vu tộc cường giả xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Ta ở chỗ này chờ các ngươi đắp thắng trở về. Triệu Long Tiêu đang lúc mọi người trước khi lên đường mới đem nhiệm vụ địa điểm cùng với mục tiêu phân phát cho mọi người. Sau đó một đám chấn ma ti cường giả mang theo dòng dạc thân ảnh bước lên hoàng lâm thành tinh không càng điều động đến chiến hạng. chương 539, toàn diện hành động. Chư vị, chúng ta tuy rằng lệ thuộc vào thế lực khác nhau, nhưng là chúng ta có cùng chung một kẻ địch, đó chính là vượt ngoại thiên ma. Vì lẽ đó, lần này hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, đồng thời bắt trận đầu thắng lợi. Các vị Vu tộc hào hùng môn, mục tiêu của chúng ta là ô thản tinh lạc hà gia tộc. Tình báo biểu hiện gia tộc này đã hoàn toàn đầu phục nên tinh cầu số 1 vượt ngoại thiên ma ẩn núp người. Cái này số 1 tên gọi vì là hút máu răng nanh. Chúng ta trước tiên từ nơi này hút máu răng nanh tới tay, sau đó đang bắt bộ những người khác. Mọi người chú ý, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Vì lẽ đó, hành động nhất định phải thẳng thắn dứt khoát. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tin tức không tiết ra ngoài. Bây giờ là Hướng đông 12 giờ 30 phút, ở hướng đông 1. 35 khoảng trường chúng ta sẽ đến tháp thạch tinh, sau đó chúng ta trực tiếp khống ở tháp thạch tinh cao nhất chấp chính phủ, chúng ta có sung túc chứng cứ biểu hiện tháp thạch tinh hành chính quan trên đã đầu hàng với nền tinh số 1 vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người cốt ma nhân. Theo đăng ký lên chiến hạm sau khi, là mỗi cái tiểu đội trưởng chấn ma ti cường giả bắt đầu phân phó, bọn họ biết thời gian khẩn cấp, vì lẽ đó, hành động lấy nhanh chuẩn tàn nhẫn làm tiêu chuẩn. Ngay ở từng chiếc từng chiếc chiến hạm sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu cùng Lý Tín đi tới trong tinh không. Bọn họ là ở giữa người chỉ huy. Nếu là hành động tiểu đội gặp phải phiền toái gì nói, bọn họ làm đội viên cứu hỏa sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Rất nhanh, hành động lại bắt đầu, bởi vì có hoang cổ đại đế trong bóng tối trao quyền. Vì lẽ đó, Trấn Ma Ti chém ma tiểu đội không có gặp phải cái gì trở ngại liền tiến vào từng viên một tinh cầu bên trong. Ô thản tinh, lạc hà gia tộc. Đây là ô thản tinh thậm chí xung quanh mấy chục tinh cầu trong phạm vi đại thương cổ làm nguồn năng lượng, vận tải còn có ít ỏi chiến lược tư nguyên gia tộc. Nắm giữ lũng đoạn tính năng mỏ nguyên thạch hy tinh mỏ quyền khai thác, loại này khoáng thạch cũng chỉ có mười mấy cái tinh câu có, thế nhưng toàn bộ đều bị lạc hà gia tộc mua. Dựa vào loại này độc nhất vô nhị hy hữu tài nguyên, lạc hà gia tộc chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mười mấy năm của khởi. Nhưng coi như như vậy, bọn họ vẫn không vừa lòng giã tâm của mình, lạc hà gia tộc tộc trưởng vương dương trùng ở một cái vô tình bên trong đụng phải một vị diễm lệ vô song người Mỹ phụ, ở mê say với vị này người Mỹ phụ Mỹ lực đồng thời. Vương Dương Trùng cũng là ở người mỹ phụ này dụ dỗ hạ, từ từ cùng vực ngoại thiên ma có liên lạc. Mà vực ngoại thiên ma cung cấp điều kiện để vị này giá tâm cực lớn Vương Dương vọt tới đến thỏa mãn, rất nhiều hắn quật khởi trên đường chướng ngại vật cứ như vậy không giải thích được chết rồi, điều này cũng dẫn đến Lạc Hà gia tộc quật khởi tốc độ càng nhanh hơn. Ở thêm vào có vực ngoại thiên ma trong bóng tối giúp đỡ, hắn và Lạc Hà gia tộc có cạnh tranh người hoặc là tránh thoát cạnh tranh, hoặc là liền dứt khoát thoát đi, cứ như vậy, Lạc Hà gia tộc cạnh tranh là càng ngày càng thông thuận. Mà giờ khắc này vị này vương dương trùng tộc trưởng đang cùng người Mỹ phụ trao đổi bước kế tiếp mở rộng. Ánh sao thành lão giả kêu ỷ vào phía sau mình đứng một vị phụ chủ, chút nào không nghề mặt ta, ngươi xem một chút có thể hay không liên hệ vượt ngoại thiên ma bên kia hỗ trợ giải quyết đi lão giả này, bằng không có vị lão giả này chống đỡ, ta rất khó bắt mảnh đất kia, nếu như không bắt mảnh đất kia liền không có cách nào lấy các ngươi thiên ma muốn hồn tinh thạch. Vương dương trùng là một vị khuôn mặt trắng nón, thế nhưng lông mày dài nhỏ, làm cho người ta một loại ý nghĩ thâm trầm cảm giác người trung niên, bởi vì những năm gần đây thuận buồm xuôi gió nuôi thành hắn vinh mặt hất hàm sai khiến quen thuộc. Có thể là có thể, có điều, hồn tinh thạch sản lượng nhất định phải cho chúng ta 7 phần 10. Ở bên cạnh hắn là một vị rửa và ở trong lồng ngực của hắn tươi như hoa đào người Mỹ Phụ, giờ khác này người Mỹ Phụ khẩu vị cũng là để Vương Dương Trùng sắc mặt cứng lên một hồi. 7 phần 10, vậy còn dư lại 3 phần 10 ta đều không có gì lời. Vương Dương Trùng trong giọng nói mang theo thâm trầm nói rằng, Vương Tộc trưởng, đừng cho là ta không biết hồn tinh thạch ở các ngươi hoang cổ văn minh thị trường, đây chính là tinh thần cấp lên cấp tinh thiên cấp chuẩn bị chiến lược tài nguyên. Tinh thần nếu muốn để thần hồn thăng hoa tốc độ tăng nhanh phải dùng hồn tinh thạch tiến hành tăng lên, coi như là chỉ có một thành lợi nhuận ngươi đủ ngươi kiếm buồn mãn bắt đầy, ngươi có thể không thể tham lam nha. Người Mỹ phụ cười duyên, dùng xanh miết ngón tay như bạch ngọc hoa vương dương sông ngực. Vốn còn muốn muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích vương dương xông vào người mỹ phụ động tác hạ chỉ cảm thấy một luồng ta hỏa hừng hực tăng lên trên, ngay ở hắn không kiềm chế nổi muốn đẩy đến người mỹ phụ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chuyển ra một trận huyên náo thanh. Xảy ra chuyện gì? Đại buổi tối ở hồn áo cái gì? Bị quay dày hứng thú vương dương trùng sắc mặt âm trầm chuẩn bị đi ra ngoài là dậy thời điểm, trong lòng ngực của hắn người mỹ phụ sắc mặt thay đổi. Không đúng, có vu tộc những man đó tử khí tức. Người mỹ phụ vẻ mặt đại biến muốn đứng dậy chính là đến tiếp sau, theo một đạo tiếng nổ vang rền, từng cái từng cái khí tức cuồng bạo cao to bóng người đã va tiến vào trong phòng của bọn họ. Người mỹ phụ phản ứng rất lớn, trong miệng phun ra một đoàn xương mù, bóng người liền muốn chui vào xương mù bên trong trốn chạy, thế nhưng trùng người tiến vào sớm đã có đề phòng, trong nháy mắt liền có mấy chục đại hán va vào xương mù bên trong, lấy mình mạnh mẽ thể phách cản trở người mỹ phụ đường chạy trốn. Sau đó liền có mấy chục người hung hăng đè ép lại đây. Những này chiến sĩ mỗi một cái đều là bách chiến tinh Anh, đều có tinh vực cấp thực lực, ở thêm vào có chiến trận phối hợp, trực tiếp lấy thế lôi đình bắt lại người Mỹ phụ cùng vương dương trùng. Gan to bằng trời, gan to bằng trời A. Các ngươi lại dám đối với một cái đại thương cổ động thủ, chúng ta nhưng là cùng ô thản tinh cao nhất hành chính quan trên biết, các ngươi chán sống rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám động lời của ta, ta sẽ lợi dụng tiền trong tay của ta để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mặc dù là bị mạnh mẽ trấn áp, vương dương trùng vẫn như cũ thể hiện ra chính mình hung hăng phong thái đến, chỉ có điều nên tiếp hắn là một cái tát mạnh tử. Phụ chấn ma ti thống lĩnh chi mệnh, cấu kết vực ngoại thiên ma ẩn nút người người giống nhau giam giữ chuẩn bị thẩm vấn, còn ngươi vị này vực ngoại thiên ma ẩn nút người mà. bé ngoan khai ra ngươi đồng bạn của hắn, còn có thể thiếu được một điểm giàn vặn Chấn ma ti cường giả nói để người Mỹ phụ tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vị kia thiên ma khắc tinh làm sao dám làm như thế? Hắn không sợ chúng quanh tinh phủ, tinh dương vực ngoại thiên ma ẩn nút người môn tập thể bạo động sao. Một khi tình thế mất khống chế, hắn cũng chịu không nổi. Các ngươi cũng không có cơ hội tập thể bạo động. Trấn ma ti cường giả nở nụ cười lạnh ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có đối với các ngươi động thủ sao. Ngươi sai rồi, chúng ta là đồng thời đối với quanh thân tinh phủ cùng tinh dương vực ngoại thiên ma ẩn nút người đồng thời động thủ. Thống lĩnh chúng ta đại nhân muốn đem biên hoang triệt để thanh quét sạch sẽ, để cho các ngươi đám này con chuột không chỗ có thể ẩn ấp. Nghe được chấn ma ti cường giả nói sau, người mỹ phụ run lẩy bẩy lên, nàng không nghĩ tới vị kia truyền thuyết thiên ma khắc tinh ở vắng lặng nhanh một năm này sau làm ra lớn như vậy tác phẩm đến. Nói, đồng bạn của ngươi còn có cái nào? Chấn ma ti cường giả lãnh khốc khuôn mặt hỏi. Cùng lúc đó, ở Ôn Thản Tinh Lạc sông gia tộc chuyện xảy ra trả ở xung quanh mấy chục tinh phủ cùng tinh dương bên trong diễn ra. Chương 540, thử thương nặng nghề. Hiện nay mới thôi, hành động tất cả thuận lợi. Làm đã đến giờ đạt 4 giờ sáng sớm thời điểm, không ngừng có tin chiến thắng tặng lại đến Lý Tín trong tay. Bắt được bao nhiêu người? Triệu Long Tiêu sau khi gật đầu hỏi. Hiện nay tổng cộng bắt lấy 8,500 người, vực ngoại thiên ma ẩn nút người 615 người. Lý Tín nói rằng, động tác có chút quá chậm, nếu như ta không có đoán sai, đại khái 5 giờ dạng sáng sau khi, sẽ có vực ngoại thiên ma ẩn nút người phát hiện không đúng. Triệu Long Tiêu cao mày nói rằng, Một khi vực ngoại thiên ma ẩn nút người phát hiện động tác của chúng ta, nhất định sẽ liên hệ những thứ khác vực ngoại thiên ma, đến thời điểm đợt thứ nhất phản kháng sẽ xuất hiện. Nếu như có thể ở tại bọn hắn phát hiện trước nhiều bắt lấy một ít mục tiêu, chúng ta đón lấy đối mặt lực phản kích độ sẽ giảm bất rất nhiều, vì lẽ đó, thông báo mỗi cái tiểu đội, tăng nhanh bắt lấy tốc độ. Lý tín sau khi gật đầu trung thực truyền đạt triệu long tiêu mệnh lệnh, mà các tiểu đội ở tiếp thu được bộ chỉ huy mệnh lệnh sau, hành động trở nên càng nhanh chóng quả quyết. Vũ sơn, Vũ sơn, vân. Không cần cùng những người này rằng co, chúng ta thời gian rất quý giá, trực tiếp đem người mang đi, chúng ta trên đường đang tiến hành thẩm vấn. Vũ tộc các dũng sĩ, đem người toàn bộ mang đi, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, không phải vậy đợi được hừng đông sau khi liền toàn bộ bị phát hiện. Nhanh, nhanh, nhanh, không muốn chỉ hoãn thời gian, ngược lại trong tay chúng ta có chứng cứ, chỉ cần đem người mang đi đang chậm chậm thẩm vấn cũng không quan hệ. Theo triệu long tiêu mệnh lệnh, bắt lấy tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua là khi 5 giờ dạng sáng nhiều thời điểm, rốt cục có vực ngoại thiên ma ẩn nút người phát hiện không đúng, bọn họ mấy lần liên hệ đồng bạn của chính mình đều liên lạc không được. Thậm chí những kia hợp tác với bọn họ bản thổ thế lực cũng không cách nào liên lạc với, này để cho bọn họ nhận ra được một kia không tốt ý tứ hàm súc. Thi ngữ người đại nhân, chúng ta không liên lạc được lạc hà gia tộc, còn có ô thản tinh gai đầu cần nút người cũng không có hồi âm. Chết tiệt, mâu cầu vùng tinh lục la dở cho quỷ gì, làm sao biết không liên lạc được người Còn có màu cầu vồng tinh là tình huống thế nào? Tại sao chúng ta ở bên kia ẩn nốt người đều mất liên lạc? Không đúng, quá không đúng, mau mau liên hệ quanh thân vực ngoại thiên ma ẩn nốt người, xem là tình huống thế nào, tại sao không có ai đúng lúc hồi phục? Theo càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma ẩn nốt người mất liên lạc, vừa hoang mỗi cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người nhân vật có tiếng tâm bắt đầu khẩn cấp triệu tập thuộc hạ của chính mình tiến hành điều tra, này tra một cái tham trực tiếp là dọa cho bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra. Đã xác nhận qua Lạc Hà gia tộc toàn bộ viên biến mất, còn có chúng ta liên lạc viên cũng đã biến mất, phản phất trong một đêm bốc hơi khỏi thế gian. Chết tiệt, bọn họ đều đi nơi nào, là ai đem bọn họ đều mang đi. Theo tin tức không ngừng dò hỏi cùng với lẫn nhau trong lúc đó câu thông, vượt ngoại thiên ma ẩn nút người môn rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Đại nhân, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, đã xác nhận có 1,6 năm không tên ẩn nút người mất tích, còn có 23,000 cái cùng chúng ta vượt ngoại thiên ma có hợp tác nhân viên biến mất. Trong một đêm chúng ta đối với 72 cái hành tinh, ba cái tinh phủ mất đi không chế. Theo từng cái từng cái xúc mục kinh tâm số liệu, mỗi cái tinh phủ số một vực ngoại thiên ma ẩn nút người rồn dập tức giận, này hay là bọn hắn nằm vùng ở hoang cổ văn minh tới nay tối tổn thất lớn. Đại nhân, không xong. Liên ở một cái cái lạnh như băng số liệu để một đám vực ngoại thiên ma những người chỉ huy giận dữ không thôi thời điểm, có một nhánh tìm hiểu tin tức vực ngoại thiên ma ẩn nút người vô cùng chật vật chạy về. Chúng ta đang đi tới bản thạch tinh thời điểm vừa vận đụng tới một đám người chính đang bắt lấy bác xuyên gia tộc người, chúng ta vốn là muốn ngăn lại, thế nhưng bị bọn họ cho khám phá thân phận, ta cái khác ba cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người đồng bạn toàn bộ bị bắt đi. Cái này trốn về vực ngoại thiên ma ẩn nút người báo cáo nhất thời chuyển khắp quanh thân tinh vực, lần này vực ngoại thiên ma các quan chỉ huy rốt cuộc biết tại sao trong một đêm sẽ biến mất nhiều người như vậy, hóa ra là bị rửa sạch. Đến tột cùng là ai? Đến tận cùng là ai to gan như vậy dám đối với chúng ta vượt ngoại thiên ma ẩn nút người động thủ, nhất định phải cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn. Để chúng ta còn giữ lại người hợp tác sai đại quân đối với những người này tiến hành vây quét, chết thiệt, chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy địa bàn bây giờ bị người đập phá cái nát bét, ta muốn cho nhóm người này biết chúng ta vượt ngoại thiên ma lửa giận khủng bố đến mức nào. Xác nhận có người bí mật bắt lấy người của bọn họ sau khi vượt ngoại thiên ma này vừa bắt đầu bảo di chuyển. Bọn họ bắt đầu triệu tập trong tay mình tất cả sức mạnh chuẩn bị đối phó chấn ma ti. Bởi vậy, xung đột cùng chảy máu bắt đầu xuất hiện, tuy rằng bị tóm rất nhiều ẩn nút người cùng phản bội hoang cổ văn minh người, thế nhưng vực ngoại thiên ma ở biên hoang bên này kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng sớm đã thâm căn cố đế, vì lẽ đó, lực phản kích lượng cũng rất mạnh mẽ. Có điều, đã sớm dự liệu được sẽ có xung đột chấn ma ti cường giả không sợ hãi chút nào, cùng đi theo với bọn họ vu tộc cường giả cũng là không thối lui chút nào, ai dám ngăn trở trực tiếp liền khai chiến. Ở thêm vào bọn họ là danh chính ngôn thuận, vì lẽ đó, hắn và bọn họ chiến đấu bản thổ thế lực vẫn còn có chút kiêng kỵ, cuối cùng, Song phương đánh cái thế lực ngang nhau. Có điều, cũng bởi vậy, mỗi cái tiểu đội bắt lấy tốc độ bắt đầu trở nên chậm, lúc này đến phiên Triệu Long, tiêu ra mặt, hắn trực tiếp để lý tín mang theo Hoang Cổ Đại Đế trao quyền từng cái từng cái tham viếng biên hoang tinh phủ cùng tinh dương. Có Hoang Cổ Đại Đế này một tấm da hổ ở, tối thiểu tuyệt đại đa số người phải không dám công khai đi phản kháng trấn ma ti bắt lấy hành động. Sau đó công khai bắt lấy trong hành động đã triệt để bại lộ ý đồ triệu Long Tiêu bắt đầu thỉnh cầu diệt ma vệ hiệp trợ. Diệt ma vệ vừa bắt đầu trả rất ngọc quyền, khi biết là triệu Long Tiêu vị này thiên ma khắp tinh vô cùng bạo tay sau khi cũng là gia nhập vào triệu Long Tiêu lần này trong hành động có diệt ma vệ hiệp trợ bắt lấy tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Những kia còn muốn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vực ngoại thiên ma ẩn nút người trực tiếp bị cầm cố hoặc bị bắt giết mà cùng bọn họ hợp tác tương quan thế lực. Triệu Long Tiêu cũng không có buông tha một cái, hoặc là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là bị thiết huyết trấn áp. Cái này hành động kéo dài suốt thời gian nửa tháng, toàn bộ biên hoang quát nổi lên gió tanh mưa máu. Trong lúc biên hoang ở ngoài có vực ngoại thiên ma một đám quân đoàn bắt đầu tập kết, xem bộ dáng là phải cho hoang cổ văn minh áp lực. Nhưng Triệu Long Tiêu miễn cưỡng đẩy này cô áp lực tiếp tục bắt lấy, sự tàn nhẫn của hắn quả quyết dũng cảm trực tiếp là để biên hoang trung quanh tinh phủ cùng tinh dương biết được vị này thiên ma khắc tinh quyết tâm. Vực ngoại thiên ma môn cũng là khí nổ, làm sao liền đụng tới như thế một cái lăn lột cầu, trực tiếp hất bảng tử không với các ngươi chơi, bọn họ bị đánh trở tay không kịp, trong đó có mấy chục thứ ưu toàn phản kích, thế nhưng có Triệu Long Kiêu tỏa trấn trung ương, nơi nào có phản kháng hắn liền xuất hiện, ở nơi nào tiến hành trấn áp. Nửa tháng sau, toàn bộ biên hoang vực ngoại thiên ma bị quét sạch sắp tới 9 phần 10, mặt khác một nhúm nhỏ thiên ma nhưng là ẩn nút vào cảng chỗ tối tiến hành ngủ đông. Hơn nửa tháng diệt ma cuộc chiến, Triệu Long tiêu danh trấn hoang cổ. Mà lúc này vực ngoại thiên ma quân đoàn đã áp sát hoang cổ văn minh biên giới. chương 541, lấy một địch 100. Đám này ma nhãi con cuống lên A. Được vực ngoại thiên ma đại quân áp cảnh tin tức thì, triệu long tiêu cười lạnh nói. Có thể không đội sao. Biên hoang bên này vực ngoại thiên ma nếu như bị thanh trừ xong vậy bên ngoài vực ngoại thiên ma môn liền không có cơ hội vào được. Sau đó chỉ có thể bé ngoan cùng chúng ta hoang cổ văn minh đối công, mà bên trong vực ngoại thiên ma sau đó cũng rất khó cùng ngoại bộ vực ngoại thiên ma liên lạc với. Đến thời điểm chúng ta có thể từ từ từng bước xâm chiếm bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ nếu không phải muốn mãn tính tử vong nói, liền muốn bức bách chúng ta từ bỏ hành động. Lý tín lúc này một mặt vẻ hưng phấn, hắn tuy rằng đã từng là chấn ma sứ, thế nhưng tham dự diệt ma kế hoạch chưa bao giờ thuận lợi như thế, hơn nữa lấy được như vậy phong phú chiến tích. Lần này nếu như thành công, với hoang bên này xem như là hoàn toàn ổn định lại, đến thời điểm coi như là nội bộ vực ngoại thiên ma ẩn nút người gây sóng gió bọn họ cũng không cần lo lắng bị những này ẩn nốt người trong ứng ngoài hợp. Ngoại bộ phòng tuyến củng cố thật sau khi đang chậm chậm rõ ràng nội bộ nguy cơ, tựa hồ bởi vì biên hoang lần này quét sạch hành động, Hoang Cổ Văn Minh đối với vực ngoại thiên ma tình thế bắt đầu thay đổi tốt lên. Đương nhiên, đón lấy chủ yếu là vượt qua lần này vực ngoại thiên ma quân đoàn áp lực, đem so sánh với lần trước vực ngoại thiên ma tiến công liên minh hai cái quân đoàn, lần này quyết đấu Hoang Cổ Văn Minh, vực ngoại thiên ma trực tiếp phái ra hơn 1000 cái quân đoàn tham chiến. Dầm dạp tràng chị thiên ma chiến sĩ bày khắp toàn bộ tinh không, càng có vô số dữ tận chiến hạm ở biên hoang ở ngoài mắt nhìn chằm chằm. Các loại các dạng chiến tranh binh khí trải với ở ngoài trong tinh không khiến người ta nhìn đều kinh hồn bạt vía lên. Triệu Long Tiêu cũng đi tới biên hoang phòng tiến lên, mắt nhìn vô biên vô tận ma hải. Triệu Long Tiêu hít một hơi thật sâu. Ma nhãi con lần này sợ là muốn quyết tâm. Nếu chúng ta triệt để thanh trừ hết biên hoang vực ngoại thiên ma ẩn nút người cùng những kia cùng bọn họ có quan hệ thế lực. Bọn họ sợ thật sự biết động thủ khởi xướng chiến tranh, không phải vậy bọn họ sau này đều không có cơ hội. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma quyết tâm lớn như vậy, mà biên hoang trải qua hắn lần này càn quét qua đi, bao nhiêu sẽ xuất hiện một ít dung chuyển thậm chí là tổn thất không ít sức mạnh, không có chuẩn bị song biên hoang không biết có thể hay không ứng đối trận này đại chiến. Cái kia chấn ma ti thống lĩnh ở nơi nào, chết tiệt khốn nạn tùy ý làm vậy, hiện tại gây họa tẩy đỉnh sau khi trốn đi sao. Ta muốn đem cái kia gây nên chiến tranh khốn nạn đưa lên thần đỉnh phán quyết viện, đều do tên khốn kiếp này làm bỡ, hiện tại toàn bộ biên hoang đều phải đối mặt sinh linh đổ thán tình huống. Theo từng trận huyên tiếng huyên áo, ở triệu Long Tiêu chính đang lo lắng thời điểm, một đám thân mang hào hoa phú quý trang phục, khí chất lâm nhiễm người trung niên đi tới. Các người là ai? Nhìn thấy đám người kia tới gần, đi theo triệu Long Tiêu mười mấy diệt ma vệ muốn tiến lên ngăn cản. Lớn mật, lại dám ngăn cản bắc sông băng tinh dương ti lãng cách chấp chính quan. Các ngươi là chán sống rồi sao? Vị này chính là bắc sông băng tinh dương cao nhất hành chính quan trên. Ở một đạo quát mắng trong tiếng, mấy cái trên người mặc áo giáp màu bạc vệ đội trang phục cường giả không chút lưu tình hất bay ngăn trở diệt ma vệ cường giả. Lý tín. Thấy cảnh này triệu long tiêu âm thanh lánh đạm nói. Vâng. Lý tín đắp một tiếng sau, một cái đạp bước đi tới mấy vị vệ đội cường giả bên người, sau đó ở tại bọn hắn không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp lấy sức mạnh tuyệt đối cầm cố lại bọn họ lớn mật. Ngươi đây là trở xuống bắt nạt lên, lý Lão, người lên. Dẫn đầu một vị trên người mặc màu tím quan phục lạnh lùng khuôn mặt người đàn ông trung niên qua tẩm. Chấp chính quan, hắn cũng là tinh thiên cấp cường giả, hơn nữa rất mạnh, ta nếu là xuất thủ không nhất định có thể áp đảo đối phương, chủ yếu hơn chính là ta một khi ra tay, nếu là hắn mạo hiểm kèm hai bên lời của ngươi, ta không có thể bảo đảm có thể cứu ngươi. Lạnh lùng khuôn mặt bên cạnh trung niên nam tử là một cái khô gầy vóc người ông láo. Vị lao giả này là người đàn ông trung niên bỏ ra rất lớn đánh đổi mới mời mọc xuống một vị thủ hộ giả, tinh không cảnh bên trong nhân vật hàng đầu. Nhưng chính là như vậy một vị tinh không cảnh cường giả đỉnh cao đều đối với lý tín kiêng dè không thôi. Điều này làm cho lạnh lùng khuôn mặt người đàn ông trung niên trên mặt nẽ qua một tia âm trầm vẻ mặt. Người đến tuột cùng là ai? Một vị trấn ma ti thống lĩnh bên người làm sao có khả năng theo một vị tinh thiên cấp cường giả đây? Ti lãng cách không có được bất kỳ đáp lại bởi vì triệu long tiêu thời khắc này sự chú ý đã bị động vực ngoại thiên ma đại quân hấp dẫn muốn tới thăm dò sao triệu long tiêu thẳng tắp thân thể đứng biên phòng tuyến thượng giờ khắc này ở vực ngoại thiên ma hơn 1.000 quân đoàn bên trong bùng nổ ra hơn trăm cái tinh thiên cấp cường giả khí tức đến luồng hơi thở này là như vậy không chút kiên kỵ quét ngang mà tới Hát đối mặt vực ngoại thiên ma cường giả đỉnh cao khiêu khích triệu long tiêu đạp bước thẳng tới cựu thiên tuy rằng hắn chỉ là tinh thần cấp thế nhưng hắn nắm giữ bát bộ phù đồ tháp Còn có tiểu túc mệnh thuật cùng với bí chữ dai, triệu long tiêu không có gì lo sợ. Thiên ma khắc tinh ở đây, dám đến một trận chiến sau. Triệu long tiêu xuất hiện đầu tiên là để vực ngoại thiên ma quân đoàn vắng lặng, sau đó liền rối loạn lên, tất cả mọi người bao quát vực ngoại thiên ma đều biết bọn họ cũng là bởi vì trước mắt người này điều động, hiện tại chính chủ sau khi đi ra, những kia vốn là muốn thử dò xét từng cái từng cái tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma tất cả đều bính đi ra. Người đáng chết, không thừa bao nhiêu ngôn ngữ. Hơn trăm tôn tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma cùng nhau giết hướng về triệu Long Kiêu, nhìn bọn họ cái kia điên cuồng khí thế, không giết chết triệu Long Kiêu là tuyệt đối không bỏ qua. Đến đây đi. Ma bọn nhãi, để ta xem các ngươi một chút đến tột cùng có thủ đoạn gì. Triệu Long Kiêu nếu lựa chọn đứng ra đó chính là tự thân chắc chắn cùng tự tin. Bởi vậy đối mặt hơn trăm cái tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma vây giết, triệu Long Kiêu không chỉ có không có lùi bước, trái lại mấy cái bước nhanh nên hướng cái kia hơn trăm cái tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma Ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu một thân một mình đánh tới, một đám tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma phát sinh cuồng nhiệt tiếng kêu gào. Đối mặt hơn trăm tôn tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma vây giết, coi như là một vị sơ vị thần đều phải tạm tránh mũi nhọn mang, bọn họ có thể không cảm thấy Triệu Long Tiêu có thể may mắn còn sống sót. Xem xem cuối cùng ai còn có thể cười. Ở biên hoang phòng tuyến lên tất cả mọi người kinh hãi gần chết chú ý trong ánh mắt, Triệu Long Tiêu cùng một đám tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma đụng vào nhau, sau đó, cũng chưa có sau đó. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy toàn bộ biến mất tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma còn có Triệu Long tiêu, đang chuẩn bị xem một hồi kinh thế quyết chiến mọi người trợn tròn mắt, phảng phất vừa nay phát sinh lấy một địch 101 màn chỉ là ảo giác của bọn họ. Chúng ta quân đoàn trưởng đi nơi nào? Chúng ta quân đoàn thái thượng cung phụng khí tức làm sao biến mất rồi? Người đáng chết tộc, đến tột cùng đem chúng ta bộ tộc vực ngoại thiên ma mang đi nơi nào? Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong hư không truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, không tới sau 3 phút. Liền có một bóng người rất xuống đi ra ngoài. Giờ khác này đạo thân ảnh này hình tượng cực sự thê thảm, toàn thân không có một chỗ song chỗ tốt, thật giống như bị một luồng to lớn đại lực cho đè ép bể mất. Là dần chậm quân đoàn trưởng. Rất nhanh vực ngoại thiên ma bên này truyền đến một trận khó có thể tin tiếng kinh hô, không tới 3 phút một cái vực ngoại thiên ma quân đoàn trưởng sẽ chết rồi. chương 542, vực ngoại thiên ma phản công. Một vị vực ngoại thiên ma quân đoàn quân đoàn trưởng tử vong giống như là một cái tín hiệu giống như vậy Ở trong khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng có tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma cường giả từ trong hư không rơi xuống đi ra. Những này tinh không cảnh hàng đầu tồn lúc trước vẫn là một cái người sống sờ sờ, nhưng lại một lần nữa xuất hiện thì đã biến thành một bộ thi thể. Làm rơi xuống ra mười mấy bộ tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma thi thể sau khi, rốt cục có vực ngoại thiên ma cường giả đỉnh cao không nhịn được. Chết tiệt khốn nạn, ngươi đến tổt cùng đem chúng ta vực ngoại thiên ma mang đi nơi nào, có lá gan ra để chiến đấu à? Ta A tháp lạc nguyên xoáy đem sẽ đích thân linh hạ đầu của ngươi. Theo một đạo nổi giận thanh, một luồng nhàn nhạt thần linh uy thế bao phủ tứ phương, cảm nhận được luồng áp lực này lý tín lộ ra một tia trầm ngưng vẻ. Thân uy cô đọng, nửa bước thần linh cảnh, vượt ngoại thiên ma bộ tộc bán thần người. Âm ấm ma khí ngập trời phun trào dường như muốn đem biên hoang tinh không đều cho vén lên giống như vậy, mắt thấy vị này nổi giận bán thần vực ngoại thiên ma nguyên xoáy liền muốn phía đối diện hoang quân đoàn động thủ. Một cái thâm thủy tinh không không gian lặng yên mở ra đem A tháp lạc vực ngoại thiên ma nguyên xoáy nuốt vào. U ám chi vực. A tháp lạc nổi giận lên tiếng, sau đó âm thanh im bật đi, bởi vì hắn đã bị chính mình mà thần thần khí U ám chi vực cho kéo vào bên trong không gian. tiểu tâu, ngươi đúng là đi ra A. Coi như ngươi có U ám chi vực có như thế nào, nếu không phải có thể đánh bại chúng ta, vậy chúng ta hơn trăm cái tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma rất nhanh sẽ có thể xé rách U ám chi vực không gian cấm chế đến thời điểm ngươi cũng không trốn được. ở sâu thẳm vô biên hắc ám tinh không bên trong, a tháp lạc hết sức chăm chú chú ý bên cạnh mình không gian biến hóa, chỉ cần triệu long tiêu xuất hiện, hắn sẽ không chút lưu tình tiến hành đánh giết. trốn, không, ngày hôm nay có thể từ u ám chi vực đi ra chỉ có một phương a tháp lạc lời nói vừa ra, cầm trong tay bát bộ phù đồ tháp toàn thân đấm máu triệu long tiêu đã xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó bát bộ phù đồ tháp trực tiếp đập tới. vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. A Tháp Lạc sớm đã có đề phòng, bởi vậy, ở triệu Long Tiêu xuất hiện sau khi một cái màu đen đại thiết truy xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó mang theo đập nát vòm trời uy thế mạnh mẽ đánh tới. ầm ầm, thăng cấp thành tinh thiên thanh khí bát bộ phù đồ tháp cực sự khủng bố, bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi đánh giết mười mấy vị tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma. Thế nhưng A Tháp Lạc binh khí trong tay đồng dạng bất phàm, một cỗ khí tức hủy diệt từ đại thiết truy bên trong thả ra, mạnh mẽ cùng bát bộ phù đồ tháp đụng vào nhau. Triệu Long Tiêu lui ra mấy ngàn mét, A Tháp Lạc nhưng là thân thể rung rung, song phương một lần nữa sau khi đứng vững đều là kinh ngạc nhìn đối phương. Triệu Long Tiêu rất rõ ràng bát bộ phù đồ tháp vi năng, tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma khiêng không được hai lần đập lên, mà A Tháp Lạc đồng dạng biết mình trong tay chuôi này hát cám phá diệt chủ ý vi năng, đây là hắn thành thần chi khí, vận dụng thâm huyên hát sâu thiết rèn đúc mà thành, chủ yếu nhất là tích chứa trong đó một đạo hủy diệt sức mạnh quy tắc. A Tháp Lạc không nghĩ tới triệu Long Tiêu trong tay bát bộ phù đồ Tháp lại có thể cùng Hắc Ám phá diệt Chủ Y chống đỡ được. Có điều cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Sự thực chứng minh triệu Long Tiêu thực lực vẫn là kém một chút, mà hắn A Tháp Lạc thì lại sẽ trở thành Chủ Y giết triệu Long Tiêu vượt ngoại thiên ma anh hùng, chịu chết đi. Tưởng tượng đến chính mình Chủ Y giết triệu Long Tiêu sau sẽ sẽ phải chịu ma thần ngợi khen. Vị này vượt ngoại thiên ma nguyên soái càng là cuồng nhiệt trở nên hư vấn. Bí chữa dai, cho ta bảo. Vị này bán cường giả thần cấp sức mạnh cho Triệu Long Kiêu áp lực quá lớn, mới vừa giao chiến liền rơi vào hạ phòng. Triệu Long Kiêu biết nếu không phải áp đảo cái này bán cường giả thần cấp, cái kia cái khác hơn 10 vị tinh thiên cấp cường giả rất nhanh sẽ đánh vỡ ưu ám chi vực không gian cấm chế, đến thời điểm liền phải đối mặt bị vây công nguy hiểm. Bởi vậy, hắn hung hắn sử dụng bí thuật tiến hành bạo phát. Ấm ẩm. Lại một lần nữa và chẳng thì, A Tháp Lạc trực tiếp là bị 9 lần sức chiến đấu tăng cường Triệu Long đánh bay mấy 10 km. Hai cánh tay càng là tê dại một hồi mất đi chi giác, tình hình này để hắn ngơ ngác. Đây là cái gì bí thuật? Lại có thể để thực lực của người tiêu thăng đến tình cảnh như thế? A tháp lạc thất thanh hỏi, nhưng triệu long tiêu căn bản liền không trả lời hắn. Người đã đi tới A tháp lạc bên người giống như một tôn vô thượng chiến thần giống như mạnh mẽ chấn áp A tháp lạc. Trốn! Đối mặt sức mạnh mạnh nhất triệu long tiêu, A tháp lạc không có do dự chút nào, hắn lại không phải người ngu, chỉ cần là bí thuật đều có tác dụng phụ. Đừng xem Triệu Long Tiêu bạo phát hung mãnh nhưng trên thực tế đợi được bí thuật thời gian trôi qua sau khi, Triệu Long Tiêu cho phép do hắn làm thịt. Người không trốn được. Triệu Long Tiêu biết A Tháp Lạc có ý đồ mưu lợi, thế nhưng hắn không chút nào hoảng, đây chính là hắn đu ám chi vực A. Bởi vậy, hầu như chỉ là một cất bước, hắn dường như qua lại không gian hãy đi tới A Tháp Lạc trước người. Chết! Sau đó Triệu Long Tiêu cầm bát bộ phù đồ tháp tàn nhẫn tạp, ở một đạo kinh thiên nổ vang sau. A tháp lạc cả người bị đánh đến chạy như điên ra một ngụm máu. U ám chi vực tuy rằng không như thần linh thần quốc như vậy trở thành trí cao không gian trưởng không giả, có thể vận dụng tất cả sức mạnh, thế nhưng U ám chi vực có thể trợ giúp ta trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào, vì lẽ đó, ngươi tính toán mưu đổ cuối cùng là tính sai. Ở A tháp lạc liên tục mấy lần biến hướng vẫn bị triệu long tiêu như hình với bóng công kích sau, hắn liền biết mình kháng không nổi nữa. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng chết. A tháp lạc biết mình không chịu được nữa triệu Long tiêu bí thuật lúc bộc phát, cũng là kiên cường dẫn bạo liêu hắc ám phá diệt chủ y, toàn cùng triệu lòng tiêu đồng quy vô tận. Ngây thơ, chính ngươi đi chết đi. Đối mặt hắc ám phá diệt chủ y hủy diệt quy tắc bạo phát, triệu lòng tiêu niềm tin trao đổi ưu ám chi vực thần khí, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ xuất hiện ở ước vạn cây số ra địa phương. Đồng thời, hắn còn không chế ưu ám chi vực trực tiếp đem bị hắn phân cách mở từng vị tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma không gian na di đến hắc ám phá diệt chủ y phụ cận không phát giác triệu long tiêu ý đồ a tháp lạc dễ dùa gào thét nhưng tất cả đã không còn kịp rồi sức mạnh quy tắc nhưng là thần linh mới có thể khống chế sức mạnh làm nguồn sức mạnh này lúc bộc phát mặc dù là ưu ám chi vực đều bị không nhẹ thương tích càng không cần phải nói những tinh thiên đó cấp vượt ngoại thiên ma bọn họ ở khoảng cách gần bên dưới trực tiếp bị sức mạnh quy tắc từ cõi đời này xóa đi đi Làm Triệu Long Kiêu thở hổn hển mở ra ưu ám chi vực sau, mấy chục bộ thi thể từ ưu ám chi vực bên trong rơi xuống đi ra ngoài. Nhìn hoặc là quân đoàn trưởng, hoặc là thái thượng cung phụng thi thể liên miên phiêu phù ở trong tinh không, trước khí thế ngập trời vực ngoại thiên ma quân đoàn giờ khắc này là một mảnh vắng lặng. Còn có ai? Triệu Long Kiêu thanh âm khàn khàn đơn độc đối kháng vực ngoại thiên ma. Ngươi đang chết, ngươi thật sự đang chết, ta khắc lạc tư nguyên soái. Tam lính đả nguyên soái. Ta ủy xin chờ nguyên soái. Ta gở nguyên soái. Ta mù lẹ nguyên Soái Ta ý rõ phần nguyên soái Phải giết ngươi. Theo từng đạo từng đạo len ken mạnh mẽ tiếng đáp lại, triệu long Tiêu cảm giác mình lần này tinh tướng phải xong đời. Một vị bán cường giả thần cấp liền khiến cho hắn muốn chết muốn sống, như thế mấy vị cùng tiến lên hắn nơi nào gánh vác được. chương 543, Tiếp viện, chúng tinh cùng nguyện. Ta có thể thu hồi lời của ta mới vừa rồi sao? Triệu long kêu khỏe miệng co giật nói rằng. Đừng địch, nhiều người nhìn như vậy đây. Chính mình giả bộ bước. Ngầm lấy lệ cũng phải chứa đựng đi. Ở triệu Long Tiêu nói xong, một bàn tay lớn vô vào trên bả vai của hắn, Lý Tín đi tới bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau đối mặt vượt ngoại thiên ma nguyên xoáy bán thần môn. Trang cái rắm một cái vẫn có thể miễn cưỡng đối phó, này đều sáu cái chả đánh như thế nào. Triệu Long Tiêu không nói gì ngưng nghẹn Liền hai người chúng ta cũng không đủ bọn họ sáu người hỗn hợp hành hung. Lý Tín bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đúng là dường như triệu Long Tiêu nói như vậy. Sáu vị bán thần có thể hành hạ đến chết hơn trăm tôn tinh thiên cấp từng giả, coi như là hắn liên thủ với triệu long tiêu liều mạng cũng là đối kháng hai vị bán cường giả thần cấp, vậy còn dư lại 4 vị bán cường giả thần cấp làm sao bây giờ. Bọn họ cũng sẽ không cùng triệu long tiêu nói cái gì công bằng. Nhưng là hai chúng ta không có đường lui a. Lý tín nở nụ cười khổ, bởi vì vực ngoại thiên ma bên này chuyện đột nhiên xảy ra, ở thêm vào lần này càn quét hành động tuy rằng quét sạch đi phần lớn thiên ma ẩn núp người cũng làm cho biên hoang bên này thực lực bị hao tổn. bọn họ bên này tụ hợp nổi sức mạnh chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. muốn nói đối kháng sáu vị bán cường giả thần cấp cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. ta khác lạc tư nguyên xoáy ở đây tuyên thể, chỉ muốn các ngươi có thể đem người này chém giết ở đây, chúng ta vượt ngoại thiên ma lập tức lui bình, thậm chí tương lai thời gian 500 năm chúng ta đều bảo đảm không ở xâm chiếm hoang cổ văn minh biên hoang. ở triệu long tiêu cùng lý tín hai người chuẩn bị chết khiêng đến cùng thời điểm. Vực Ngoại Thiên Ma Nguyên Soái đột nhiên phát ra tiếng, mà lời nói của hắn để biên hoang căng thẳng chuẩn bị chiến tranh mọi người một trận kinh ngạc. Giết hắn là có thể lui binh. Hơn nữa tương lai thời gian 500 năm cũng sẽ không bị Vực Ngoại Thiên Ma xâm phạm, nếu như là nói thật, có thể hy sinh hết hắn đi. Một cái mạng thì có thể làm cho Vực Ngoại Thiên Ma quân đoàn tối lui, vụ giao dịch này thấy thế nào làm sao đáng giá a? Theo mọi người tiếng thảo luận, trong lúc nhất thời trở thành ánh mắt tụ tiêu điểm triệu Long Tiêu sắc mặt đen đi lại. Này vực ngoại thiên ma cũng thật là giết người chu tâm a Trải qua hắn như thế vậy một cái bát, lòng người di động bên dưới có rất nhiều người động tâm. Các người đám này ngu xuẩn đang suy nghĩ gì đấy. Ngay ở từng đạo từng đạo ánh mắt bắt đầu trở nên tham lam mà lại hung tàn lúc thức dậy, lý tín quát to một tiếng. Nếu như không phải của hắn nói, con cháu của các ngươi đời sau đều sẽ phải chịu vực ngoại thiên ma độc hại. Nếu như không phải của hắn nói biên hoang sớm muộn sẽ đổi chủ. Tất cả mọi người biết vực ngoại thiên ma am hiểu nhất đầu độc lòng người. Các ngươi tại sao có thể tin tưởng hắn? Hơn nữa, nếu như chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp, cái kia ngũ trăm năm sau các ngươi vẫn là khó thoát diệt vong kết cục, mà có hắn ở đây, chúng ta Hoang Cổ Thần Đỉnh có có thể trở thành người thắng sau cùng, là muốn làm kẻ nhu nhược trốn tránh hiện thực, vẫn là làm dũng sĩ hán vệ quê hương của chính mình, chính các ngươi lựa chọn đi." Lý Tín rít gào chất vấn thanh trực kích lòng người, trước còn muốn sẽ đối triệu lòng tiêu động thủ người nhất thời có chút xấu hổ không lứt, bọn họ không thể quang trước mắt lợi ích còn muốn suy nghĩ với tương lai. Ở Lý Tín trước mắt này tức giận mắng sau khi đem tuyệt đại đa số người cho mắng tỉnh rồi, có người thì rất sợ chết, thế nhưng một khi sinh tử vấn đề dính đến quê hương của chính mình còn có người nhà của mình, người thân thì, bọn họ sẽ sinh sôi vô cùng dũng khí, bọn họ đồng ý đồng thời dũng cảm vì là người nhà tương lai mà chiến. Nói cho thiên ma, các ngươi lựa chọn. Cảm nhận được mọi người từ từ kiên định xuống ánh mắt, Lý Tín lớn tiếng hô quát. Chiến, chiến, chiến. Theo từng đạo từng đạo dường như chống trận gióng lên thanh âm, vô cùng tận gióng giạc chiến ý ngưng tụ với biên hoang bên trên, cho dù biên hoang bên này thủ vệ nhân viên chuẩn bị không đủ, thế nhưng thời khắc này bọn họ không có gì lo sợ. Được, rất tốt, ta xem các người hoang cổ thần đỉnh bên trong người cũng rất am hiểu đầu độc lòng người mà. Nhìn thấy lý tín dăm ba câu trong lúc đó liền kêu gọi mọi người ý chí chiến đấu, khắc lạc tư mấy vị vượt ngoại thiên ma bộ tộc nguyên xoáy sắc mặt trở nên lạnh leo hạ xuống. Không cần với bọn hắn rông dài. Trực tiếp giết đi vào làm thịt tiểu tử kia. Mấy vị khác nguyên xoáy đã không kiềm chế nổi sát ý trong lòng sẽ đối triệu lòng tiêu động thủ. Ra tay đi. Khắc lạc tư, bọn họ biên hoang không có gì cường giả có thể đối kháng chúng ta. Theo vực ngoại thiên ma nguyên xoáy môn khí thế phong thích, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Sát ý làm cho cả thời không đều động lại hạ xuống. Ma bọn ngãi, các người ai dám động thủ liền chuẩn bị tiếp thu ra ra ta trừng phạt đi. Hoang cổ thần đình thiên hành thống xoáy đến đây đưa tin. Giết ma nhãi con chuyện như vậy làm sao có thể ít đi ta đây? Ma nhãi con, ta nhưng là chờ các ngươi biết bao năm, ngày hôm nay một trận chiến nhất định là ta vô song hậu chém giết các ngươi nguyên soái thời khắc huy hoàng. Ở vực ngoại thiên ma bên này đại quân bắt đầu chuẩn bị tổng tiến công thời điểm, vài đạo không kèm chút nào với vực ngoại thiên ma bán cường giả thần cấp khí thê ẩm ẩm từ biên hoang bên trong phóng lên trời, ở triệu long tiêu bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng vị dương như đại nhật hàng tinh giống như thân ảnh xuất hiện ở trong hư không cùng vực ngoại thiên ma bán cường giả thần cấp môn giằng co. Đây là chúng ta hoang cổ văn minh bán cường giả thần cấp. Lý Tín lộ ra vẻ hưng phấn chúng ta không có bị vứt bỏ, bọn họ đến giúp đỡ chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này. Theo Lý Tín lời nói hạ xuống, ở biên hoang bên trong không gian xuất hiện từng cái từng cái đường hầm không gian. Ở đường hầm không gian sau khi có vô cùng linh chính đang tiếp viện biên hoang. Thời khắc này, hoang cổ văn minh tiếp viện sức mạnh cũng đúng lúc chạy tới. Triệu Tiên Sinh, thực sự là khổ cực ngươi. Lúc này có một chiếc thần hạm xuất hiện ở Triệu Long tiêu phủ cận, sau đó Hoang Thiên quân từ thần hạm bên trong đi ra đến rồi Triệu Long tiêu phía sau, ở bên cạnh hắn còn có hắn phụ tá, Cố vấn cùng với khách khanh, nhìn dáng dấp thần tử phủ cũng là toàn bộ viên gia nhập trận này biên hoang chiến tranh toàn diện bên trong. Thiên tri ngân lý Kim Phong, vô tướng thần tổ Trần và Phong, Thiên Thánh Phong 12 phong chủ đều tới. Chúng ta Hoang Cổ Văn Minh cường giả tuyệt đỉnh môn cũng tới tiếp viện chúng ta. Vực ngoại thiên ma quân đoàn, có giám một trận chiến phủ. Theo từng vị có danh tiếng cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện ở biên hoang trong tinh không triển khai khí thế cùng vực ngoại thiên ma đại quân đối lập, tất cả mọi người bị cổ vũ trở nên kích động. Ngươi chính là thiên ma khắc tinh. Hơn nữa còn đem một vị nguyên soái bán thần cấp vực ngoại thiên ma đánh chết, thực sự là tuyệt thế vô song phong thái A. Lần này thật là đủ cho chúng ta hoang cổ văn minh tranh khẩu khí A. Có ngươi ở đây. Ta lần thứ nhất giác cho chúng ta hoang cổ văn minh cùng vực ngoại thiên ma chiến tranh sẽ là chúng ta thắng. Có thiên ma khắc tinh ở, vực ngoại thiên ma thì sẽ không thần bí như vậy khó lường, không thể suy đoán, chúng ta có thể thắng, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Thời khắc này biên hoang một đám cường giả tuyệt đỉnh tụ tập ở triệu long tiêu bên người phán phất chúng tinh cùng nguyệt bình thường vây quanh hắn, mà biên hoang một đám chiến sĩ tinh thần càng là rong rạc hung hăng chế trụ vực ngoại thiên ma quân đoàn hung hăng tiêu ngạo. Khắc là tư, hoặc là đánh, hoặc là lăn trực tiếp cứ ra tay đi. Theo Hoang Cổ Văn Minh, một vị bán cường giả thần cấp lên tiếng, như hổ sói vậy Hoang Cổ Văn Minh chiến sĩ toàn thân căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Chương 544, Thần linh kết cục, Vu thần hiện thân. Lý Kim Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, tất cả mọi người chuẩn bị. Khắc Lạc Tư không chút nào hư, trực tiếp là nhấc lên tay của chính mình đến, nhất thời, vượt ngoại thiên ma mấy ngàn quân đoàn hơn vạn ước vực ngoại thiên ma chiến sĩ cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần Khắc Lạc Tư thủ trưởng hạ xuống, lập tức bắt đầu toàn diện tiến công. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Biên Hoang phòng tuyến bên này quân đoàn chiến sĩ cũng là mặt trầm như nước, thời khắc này chiến tranh bầu không khí tựa hồ đạt tới điểm giới hạn, sau một khắc sẽ bạo phát. Xin mời thần, Lâm. Chỉ là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Khắc Lạc Tư cũng không có hạ lệnh tiến công, ngược lại là bên cạnh hắn mấy vị bán thần nguyên soái cùng nhau quỷ ở trong hư không. Là ai đang kêu gọi vĩ đại ban đạt nhĩ hư không minh tưởng người? là ai ở truyền tụng chí cao thần để hư không trưởng không giả, là ai ở tán dương sử thi người sáng lập không gian vi đại thần. nhìn thấy mấy vị vực ngoại thiên ma bán thần nguyên soái động tác, hoang cổ văn minh bên này cường giả sắc mặt dồn dập kinh biến. chết tiệt, bọn họ đang kêu gọi bọn họ thần đề ngăn cản bọn họ, không phải vậy chúng ta muốn té xui sẹo. Lý Kim Phong gầm lên giận dữ hóa thành một cái ngang dọc tinh không kim quang thần kiếm mang theo chém đánh khai thiên địa phong mang mạnh mẽ đâm về phía một đám bán thần nguyên soái các ngươi đừng hỏng. Cái khác hoang cổ văn minh cường giả cũng theo sát động thủ, nhất thời pháp tắc như thiên hà thủy chiều phun trào, vô cùng quang, diễm, nguyên tố như sóng lớn giống như đánh về vực ngoại thiên ma đại quân. Hoang cổ văn minh một đám cường giả đỉnh cao ra tay trong lúc nhất thời vượt qua tỷ tỷ vạn vực ngoại thiên ma quân đoàn thanh thế, ngay ở hoang cổ văn minh một đám cường giả đỉnh cao sắp muốn bao trùm ở vực ngoại thiên ma quân đoàn thời điểm, mãnh liệt ma khí phun trào trực tiếp là đem mọi người sức mạnh và khí thế cho đỉnh trở lại. Không còn kịp rồi. Làm Lý Kim Phong đám người vô cùng chật vật chết phản lúc trở lại, ở vực ngoại thiên ma quân đoàn phía sau xuất hiện ba cái to lớn quan tài, mỗi cái quan tài đều có tinh thần cỡ như vậy. Sau đó liền nhìn thấy vô số vực ngoại thiên ma như phổn tinh bình thường quay chung quanh ở quan tài một bên, sau đó bọn họ đem vô số máu tươi, linh hồn còn có các loại quý giá tài nguyên tát vào trong quan tài. Này ba chiếc quan tài giống như là một tấm thâm nguyên miệng lớn giống như không ngừng cắn nuốt linh hồn, máu tươi còn có tài nguyên, theo bọn họ thôn phệ một luồng nặng nề uy thế hung hăng ép ở lòng của mọi người trên đầu. Vượt ngoại ma thần chân thân không phải là không thể đủ dáng lâm chu thiên tinh không sao? chuyện gì thế này? Triệu Long Tiêu có chút không rõ. bọn họ chân thân đúng là không thể dáng lâm, nhưng là bọn hắn phân thân đây. hoặc là nói là từ chu thiên trong tinh không bồi dưỡng được ma thần thân thể đây. một bên một vị cung trang mang theo khăn che mặt phụ nhân biểu hiện lạnh lẽo nói. vậy không đến tạp bao nhiêu tài nguyên đi vào? Triệu Long Tiêu nghe vậy liễu lưỡi không nứt. Nhìn Trung Hoang cổ văn Minh cũng chỉ có 3 vị thần để tồn tại từ nơi này cũng có thể thấy được muốn trở thành một tôn thần để có cỡ nào khó toàn bộ hoang cổ văn minh tinh thiên cấp Cường giả đạt tới hơn triệu nhưng là có thể thành tựu thần để nhưng ít đỏi mà vượt ngoại thiên ma lập tức liền bồi dưỡng ra ba vị thần linh phân thân đến tác phẩm lớn này không biết là đập phá bao nhiêu tài nguyên đi vào những này có rất đại một phần là chúng ta hoang cổ văn minh bên trong ép đến tài nguyên bằng không ngươi cho rằng vực ngoại thiên ma có tài nguyên bồi dưỡng được ma thần phân thân Lý Kim Phong lúc này đi tới Triệu Long Tiêu bên người trịnh trọng nhìn hắn. Chờ chút nếu như không ngăn nổi nói ngươi hồi thiên đều, chúng ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lý Kim Phong để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, đây ý là nói để hắn trước tiên trốn sao. Đúng, chỉ có sự tồn tại của ngươi mới là chúng ta đối kháng vực ngoại thiên ma tư bản, trước kia là không có biện pháp gì vì lẽ đó chỉ có thể chờ vực ngoại thiên ma chính mình lộ ra sơ sót, hiện tại có ngươi ở đây chúng ta cũng có thể suối dục vực ngoại thiên ma. Như vậy có thể giúp chúng ta tốt hơn đối phó đám này ma nhãi con. Lý Kim Phong thu được cái khác hoang cổ văn minh cường giả tán thành, nhìn một loại cường giả đỉnh cao đứng trước người của hắn dường như muốn vì hắn che chắn nguy hiểm kiên cường bóng người, triệu long Tiêu cảm giác hốc mắt của chính mình không rõ có chút tỏa nhiệt. Thời khắc này hắn đối với hoang cổ văn minh lần thứ nhất có tán đồng cảm, mà không phải cho tới nay làm hoang cổ văn minh cho rằng là chống đối vực ngoại thiên ma giúp đỡ. Các người ai cũng không trốn được, đều phải chết. Chỉ là ngay ở hoang cổ thần đình một đám cường giả đỉnh cao để Triệu Long Tiêu lúc rời đi, tựa hồ hấp thu đầy đủ sức mạnh, khí tức kinh khủng từ cái kia tải công bậc ba trong quan tài buộc phát ra. Đi mau Lý Kim Phong ấy người gầm lên giận dữ, mặc dù là cảm nhận được rồi nặng nghề thần linh uy như thế, nhưng bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố vì là Triệu Long Tiêu đã lấy phần lớn áp lực. Đi. Nên đi chính là bọn hắn mà không phải chúng ta. Triệu Long Tiêu xoa xoa đỏ lên viên mắt sau, trực tiếp đẩy ra mọi người phía trước nhất. Ngươi nổi điên làm gì? Hiện tại không phải là cậy mạnh thời điểm. Lý Kim Phong đám người cao mày, đang lúc bọn hắn mạnh mẽ hơn đem triệu Long Tiêu mang lúc đi, một luồng so với tài công bậc ba trong quan tài tản ra thần uy, chả muốn khí thế mạnh mẽ quét ngang bát hoang thập địa. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bệ hạ tới? Mọi người cảm nhận được này, cố càng càng hung hăng thần uy sau lộ ra vẻ kinh ngạc đến, mà triệu Long Tiêu nhưng là tràn đầy tự tin nhìn phương xa ba cái mơ hồ mà thần bóng người, không phải hoang cổ đại đế mà là vu tộc vu thần, hắn là tới giúp ta. Triệu Long Tiêu để mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, vu thần làm sao cũng sẽ ủng hộ Triệu Long Tiêu. Tiểu tử này cho người kinh hỉ không khỏi cũng nhiều lắm đi. Also, ngươi nhất định phải quản việc không đâu cùng chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đối nghịch sao? Nhìn trong tinh không rủ xuống đến như khai thiên ích điệu cự nhân giống như thân ảnh, ba vị hiển hiện ra ma thần phân thân phát sinh một trận gào thét. Ngươi đừng quên, các ngươi vu tộc thứ trọng yếu nhất trong tay chúng ta. Nếu là ngươi muốn đem đồ vật lấy về. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Các ngươi vượt ngoại thiên ma bộ tộc chưa từng có thủ tin quá, Huống hồ, chúng ta vu tộc gì đó sớm muộn có một ngày sẽ đích thân từ các ngươi vượt ngoại thiên ma bộ tộc cầm trong tay trở về, còn ngày hôm nay cái này chuyện vô bộ ta là quản định rồi. Ở sổ hung hăng nói rằng, ngươi chỉ có một người dám cùng ba người chúng ta đối chiến, đơn giản là muốn chết. Ma thần phân thân thân thể ưỡn một cái vô biên ma khí trực tiếp là đem toàn bộ tinh không nhuộm dần thành ma quốc độ, cùng lúc đó một cái long cốt, phượng cốt, ma cốt, thần cốt, yêu cốt cùng vạn linh cốt tạo thành cốt trưởng xuất hiện ở trung gian một vị ma thần phân thân trong tay ngươi đã ở sổ muốn chết vậy chúng ta sẽ tác thành người lấy trong tay ta chi minh vương tử linh trượng nguyền rủa thân ngươi khu mục nát nguyền rủa ngươi thần hồn suy yếu nguyền rủa ngươi thần quốc phá toái, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh ma thần phân thân trực tiếp là mở làm ở trong đó một vị ma thần phân thân lấy thần khí nguyền rủa giết ở sổ để ở sổ thần thể thần hồn Thần cách xảy ra vấn đề thời điểm, cái khác hai vị ma thần phân thân cũng không có nhàn rỗi chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của vây giết ở sổ. chương 545, bại lui. Các ngươi cũng chỉ biết cái này loại ác tha thủ đoạn, nguyên rùa, hiến tế, loạt xá. Các người dám có chút tân trò gian sao. Đối mặt ba cái ma thần phân thân vây giết ở sổ chấn định tự nhiên cười lạnh, tuy rằng hắn mạnh mẽ trên thân thể xuất hiện từng vệt đen thui, sau đó đen thui giống như là hữu thực thật lâu thịt giữa bình thường từ trên người hắn rơi xuống. Đen thui dày đặc như ánh sao giống như óng ánh sợi tóc cung cấp tóc khô héo rơi xuống, sinh mệnh lực của hắn tựa hồ bị nguyền rủa lấy ra, dung nhan bắt đầu trở nên giả yếu. Này Minh Vương Tử Linh Trượng kinh khủng như thế, lại có thể đem một vị thần linh cảnh nguyền rủa giết thành dáng dấp như vậy, ở thêm vào mặt khác hai đại ma thần phân thân ra tay, ở sổ vu thần tựa hồ lập tức rơi vào cực hạn trong lúc nguy hiểm. Coi như là chỉ có những này trò gian cũng có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cầm trong tay Minh Vương Tử Linh Trượng ma thần phân thân phát sinh một trận cười quái dị. Trong cõi u minh có vô tận tử khí giống như là châm bình thường đâm vào ở sổ trong thân thể lấy ra sinh mệnh lực của hắn. Cứ như vậy để ta vạn kiếp bất phục. Ngươi cũng quá coi thường ta ở sổ đi. Ở vực ngoại ma thần phân thân cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng thời điểm ở sổ bắt đầu bạo phát. Sôi trào mãnh liệt tinh lực tràn ngập toàn bộ tinh không. Tại đây mãnh liệt tinh lực bên dưới tay kia nắm minh vương tử linh trượng ma thần phân thân đều có chút nghẹt tở, mà nguyên rủa sức mạnh cùng tử khí cũng là bị ngập trời tinh lực bao phủ. Ở trí cương trí dương tinh lực bên trong, mặt khác hai cái ma thần phân thân có chút nửa bước khó đi. Chết tiệt, ngươi lại thăng cấp thành trung vị thần. Cầm trong tay minh vương tử linh trưởng ma linh phân thân phát sinh khó có thể tin tiếng kêu Sau đó hoán hận không cam lòng nói rằng. Đáng tiếc ta chỗ này chỉ là một phân thân mà thôi. Nếu như ta là bản thể, coi như ngươi là trung vị thần vẫn như cũ nguyện rủa giết ngươi. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi đi chết đi cho ta. Bùng nổ ra chính mình toàn bộ lực lượng lấy tinh lực mạnh mẽ trục xuất sức mạnh nguyền rủa ở sổ bắt đầu động thủ một trường vô gia tinh không nát tan vạn vật héo tàn một trường này phá diệt thế giới thiên địa vạn đạo phát tác ở một trường này bên dưới liền mấy vị ma thần phân thân đều có vẻ nhỏ bé không nên quá tùy tiện coi chính mình là trung vị thần liền vô địch rồi sao Thái âm lục thần kiếm ngay ở ở sổ coi chính mình có thể chấn áp lại ba vị ma thần phân thân thời điểm một vị ma thần trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quái dị sau đó một đạo ánh trăng lạnh lùng nẹt qua Tinh hạ vì đó mở, tinh không vì đó phá. Một cái hẹp dài lưỡi kiếm mang theo đông lại kỷ nguyên sức mạnh chặt đứt ở sổ cánh tay, sau đó đâm xuyên qua ở sổ lồng ngực. Lộ ra kế hoạch ra. Các ngươi vượt ngoại thiên ma vẫn là trước sau như một hung hiểm, nắm chắc bài không nỡ lòng bỏ bạo lộ ra, không phải phải chờ tới lúc mấu chốt mới ra tay. Thái âm lục thần kiếm sức mạnh đóng kết ở sổ nửa bên thân thể. Mặc dù không chỗ nào sức mạnh to lớn cực kỳ giờ khắc này cũng cảm giác sức mạnh của chính mình bị cầm giữ một nửa. Mà nghe được ở sổ nói cái kia vượt ngoại ma thần phân thân phát sinh một đạo âm u được như ý tiếng cười đến. Đã sớm biết các ngươi vu tộc không an phận, chúng ta làm sao biết không có chuẩn bị đây. Đây là Không Nguyệt Ma Thần chuyên môn thần khí, Không Nguyệt Ma Thần các ngươi vu tộc nên rất quen thuộc đi. Chính là vị kia chém giết các ngươi vu tộc 12 vương ma thần, hắn chuyên môn chế tạo cái này Thái Âm Lục Thần kiếm ghim ngươi môn vu thần mạnh mẽ thể phách. Chết tiệt nhét củ rổ sủ chia lạc tư. Ở nhớ tới cái này thần khí chủ nhân hành động không khỏi phát sinh một đạo tiếng gầm gừ Đúng, chính là như vậy, đáng tiếc bị thái âm lục thần kiếm đâm chúng, ngươi thần quốc, thần cách, thần tinh, thần lực, thần uy toàn bộ đều bị phong tỏa, ngươi bây giờ sẽ cùng với một kẻ tàn phế, Ở sổ, ngươi đi chết đi. Vực ngoại ma thần phân thân lời nói vừa rơi xuống bóng người đã đi tới Ở sổ bên người, ba vị vực ngoại ma thần phân thân đồng thời động thủ hướng về Ở sổ vu thần chỗ yếu đánh tới. Ở sổ. Đã sớm nói không cần thiết chơi với bọn hắn. Chỉ là cuối cùng ba vị vượt ngoại ma thần phân thân công kích không có đánh ở ở sổ trên người, bởi vì bọn họ công kích bị người trở lại. Ngươi, các ngươi vu tộc thần để không phải luôn luôn bất hòa sao? Làm sao biết giúp hắn? Nhìn thấy xuất hiện hai nam một nữ, ma thần phân thân gương mặt vẻ kinh hãi. Bất hòa đó là chúng ta nội bộ sự tình, đối ngoại chúng ta luôn luôn là cộng cùng tiến lùi. Theo một vị đại quang đầu nam vu thần nết miệng nở nụ cười. Hắn so với ở sổ còn muốn sôi trảo mãnh liệt tinh lực bạo phát sau đó tay một tấm, trực tiếp đem một vị ma thần phân thân đầu đánh cho nát bét. Chịt. Nhìn thấy ba vị vu thần xuất hiện cùng với chính mình đồng bạn bị thương, cầm trong tay minh vương tử linh trượng cùng thái âm lục thần kiếm ma thần phân thân không chút do dự bỏ mình nội hưu, một cái xoay người trốn hướng về vực ngoại thiên ma đại quân phương hướng. Đánh người liền muốn đi, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy, tối thiểu cũng phải lưu ít đồ làm cho người kỷ niệm mà. Mấy vị vu thần đồng thời cười lạnh, Sau đó kinh khủng thần thuật từ trên người bọn họ đánh ra, trong nháy mắt cầm trong tay minh vương tử linh trượng ma thần phân thân thân thể hóa khí đi giống như vậy, mà một cái khắc cầm trong tay thái âm lục thần kiếm ma thần phân thân tứ chi toàn bộ bị chém đứt đi. Thoát được thật là nhanh. Có điều, tối chung vẫn không thể nào lưu lại một tâm chạy chối chết ba cái ma thần phân thân, mà vu thần môn biểu ngôi không có tiếp tục truy kích. Đáng tiếc, thiếu một chút liền giết chết cái kia ba vị ma thần phân thân. Nhìn thấy ma thần phân thân trở lại trong quan tài. Triệu Long Tiêu thở dài. Đáng tiếc cái gì đáng tiếc, chúng ta là cố ý thả bọn họ trở về, không phải vậy ngươi cho là bọn họ mấy cái thần linh phân thân có thể trở lại. Vu tộc bên trong duy nhất một nữ tính Vu thần bất mãn nói rằng, Vượt ngoại ma thần lo lắng vượt ngoại thiên ma quân đoàn ở chúng ta bản thổ tác chiến sẽ gặp phải khó có thể chống cự sức mạnh, vì lẽ đó cho bọn họ lưu lại một món đại sắc khí, cũng chính vì như thế, chúng ta không dám manh động, có điều, bọn họ lần này bị chúng ta đánh đuổi sau khi bọn họ này thời gian mấy chục năm cũng biết ta an phận rất nhiều cứ như vậy các ngươi có thể yên tâm thanh lý nội bộ nữ phù thủy thần để triệu long tiêu lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ chẳng trách vu thần không truy kích nguyên lai này vượt ngoại thiên ma bên trong trả cất giấu để thần linh đều kiêng rẽ không thôi gì đó ơ rồ ngươi không sao chứ lúc này những thứ khác vu thần đi tới vu thần bên người giờ phút này vị hung hăng vu thần chính một mặt trắng xám vẻ dựa vào ở một cái khác vu thần trên người lời hứa của ta đã hoàn thành đón lấy người muốn đem các ngươi hoàng cổ văn minh nội bộ những ma đó nhãi con dọn dẹp sạch sẽ. ở sổ sau khi nói xong cũng không chờ triệu long tiêu đáp lại trực tiếp cùng bên cạnh vu thần nói một lần sau khi rồi rời đi. tiểu tử không muốn cô phụ chúng ta vu tộc đối với ngươi chờ mong. mấy vị vu thần đồng thời nhìn triệu long tiêu một chút tựa hồ biết nội tình của hắn giống như vậy ở dặn một câu sau rồi rời đi cùng bọn họ cùng rời đi còn có hát thủy bộ lạc vu tộc các chiến sĩ thắng trận này đại hội chiến chúng ta thắng. Không nghĩ tới hắn lại có thể thu được Vu thần chống đỡ, ta đều có chút không hiểu nổi hắn đến tuột cùng là lai lịch gì. Mặc kệ là lai lịch gì, chỉ cần hắn có thể trợ giúp ta hoang cổ văn minh chiến thắng vực ngoại thiên ma là được, những thứ khác không thèm để ý. chương 546, không chừa thủ đoạn nào. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ là một hồi sinh tử huyết chiến, thế nhưng Vu thần xuất hiện cùng trợ giúp ra ngoài mọi người bất ngờ, đợi được vực ngoại thiên ma đại quân lui lại sau khi, tất cả mọi người không có cùng vực ngoại thiên ma đưa trước tay. Điều này làm cho chúng người thành tĩnh lại. Mà Triệu Long Tiêu trở thành hot nhất nhân vật, vô số hoang cổ văn minh nghĩa dũng chi sĩ có ý định cùng Triệu Long Tiêu rút ngắn quan hệ. Bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị trở về Hoàng Lâm thành nghỉ ngơi thật tốt một phen thời điểm, hắn phát hiện mình tạm thời không đi được, bởi vì hắn đã bị nhiệt tình hoang cổ văn minh cường giả cho vây lại. Triệu Thống lĩnh, Lao Phu có một khéo léo tôn nữ, Nam Vương 20, xanh là chim sa cá lặn nhắm mắt xấu hổ hoa, hơn nữa ngoan ngoan hiểu chuyện ôn nhu hào phóng. Cùng ngươi vừa nhìn chính là lương phôi A. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã có thế tử. Không liên quan, làm tiếp cũng là có thể mà. Bằng không hai nhà chúng ta hẹn thời gian gặp một lần diện, được, cái kia cứ quyết định như vậy. Triệu tiên sinh, chúng ta hoang cổ thái nhất đạo chân thành mời ngươi trở thành ta thái nhất đạo cung phụng, không cần thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần ngươi thành vì chúng ta thái nhất đạo cung phụng là được rồi. Các ngươi hơi quá đáng, các ngươi mạnh như vậy vội và triệu tiên sinh có hay không hỏi qua triệu tiên sinh ý kiến. Ta liền không giống nhau, chỉ muốn gia nhập chúng ta cửu thiên phòng đầu giá, chúng ta đồng ý mở ra chúng ta cửu thiên kho báo để triệu tiên sinh tự do chọn ba cái chân bảo, phải biết chúng ta cửu thiên trong bảo khố nhưng là có 8 cái thần khí đây. Có thần khí, có tôn nữ, đại tông môn không nổi a. Chúng ta hoang cổ thần đình Tây Nam 12 đạo cũng có một quyển thành tựu vô thượng đại đạo bức tranh, chỉ cần triệu thống lĩnh đồng ý thành vì chúng ta 12 đạo cung minh hiếu, chúng ta đồng ý đem này nhất thành liền vô thượng đại đạo thời cơ cho triệu tiên sinh. Các phe nhân mã chỉ dùng để hết tất cả thủ đoạn lôi kéo triệu long tiêu. Dù sao ở hoàng cổ văn minh bên trong triệu long tiêu là duy nhất một đối với vực ngoại thiên ma có khắc chế thủ đoạn người. Ngoài ra, triệu long tiêu phía sau nhưng là còn đứng mấy vị thần đệ Như vậy tiền đồ rộng lớn nhân vật cùng hắn giao hảo chỗ tốt này cơ hồ là vô cùng tận Vì lẽ đó, mỗi người cùng thế lực đều nhiệt tình mời triệu long tiêu. Cùng triệu long tiêu bên này nhiệt tình bầu không khí không giống, ở trên trời đều bên trong chấn ma ti bên trong. Xung quanh đều là một mảnh vui mừng bầu không khí, bởi vì biên hoang triệu lòng tiêu làm chấn ma ti thống lĩnh cho thấy tài năng tuyệt thế để chấn ma ti cùng có vinh yên. Thế nhưng ở Đại Đô Đốc cho ở nông gia trong tiểu viện, Đại Đô Đốc ở ưu ám trong phòng của giống như là một khối hàn băng bình thường tản ra đông tận xương tủy hàn khí. Vì sao lại như vậy? Tại sao ở tên tiểu tử này trong tay, chúng ta sẽ liên tục thất lợi, tiếp tục như vậy chúng ta chả làm sao đè xuống tiểu tử này? Thần ma, người đến bây giờ còn muốn chèn ép tiểu tử này. Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm hiện trạng sao? Chúng ta đã ép không xuống tiểu tử này, tiểu tử này vũ dực đã thành, bởi vì có biên hoang phòng tuyến trận này kinh thế hội chiến sau khi tiểu tử này đã trở thành trong mắt tất cả mọi người bánh bao. ở đại đô đốc mới vừa nói xong, trong phòng trong gương liền xuất hiện một đoàn bóng mờ. Nhìn thấy cái này bóng mờ xuất hiện đại đô đốc lộ ra một kia vẻ không cam lòng đến. lẽ nào cũng bởi vì tiểu tử này, chúng ta mấy ngàn năm hơn vạn năm bố cục cứ như vậy thất bại. Ta hiện tại cũng coi như thấy rõ. Không giết tiểu tử này, vậy chúng ta là mãi mãi không có vươn mình này, ta cảm thấy chúng ta nên tăng nhanh kế hoạch, một khi kế hoạch thành công, ma thần miện hạ chân thân là có thể dáng lâm cái này ô vế thế giới. Chúng ta không nhất định phải tự mình động thủ giết hắn, có thể để cho hắn tự sát ra. Trong gương bóng mở phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười. Tự sát. Ẩn ma đại đô đốc bản năng muốn nói đây là chuyện không thể nào, dù sao bây giờ người ta chính như mặt trời ban trưa đường làm quan rộng mở thời điểm làm sao có khả năng tự sát. Hắn không muốn tự sát, chúng ta tự do biện pháp để hắn tự sát, đợi được ma hậu đến quê nhà bọn họ, liền bắt người nhà của hắn còn có thể tử cùng hải tử, đến thời điểm ép hắn đi vào khuôn phép, ma sư để đại đô đốc trong lòng phát lạnh, sau đó liền trở nên hưng phấn. Một khi ma hậu bắt được triệu long tiêu người nhà, vậy bọn họ là có thể lấy này đến uy hiếp triệu long tiêu, coi như không thể bức bách triệu long tiêu đi vào khuôn phép, cũng có thể để triệu long tiêu không muốn ở quản việc không đâu. Ngoại trừ ma hậu bên kia động tác tăng nhanh ở ngoài. Chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ, đối phương khẳng định cũng là nghị trăm phương ngàn kế sẽ đối trả cho chúng ta. Nếu chúng ta động tác không đủ nhanh, nhất định sẽ bị bọn họ bắt được sơ sót, đến thời điểm lấy người kia bản lĩnh, lại là sẽ tổn thất nặng nghề. Ma sư để đại đô đốc gật gật đầu, một bên khác ma hậu cũng bị biên hoang phòng tuyến vực ngoại thiên ma đại quân bại lui tin tức, nàng đầu tiên là khó có thể tin, sau đó liền một trận cười duyên. Thú vị, thú vị, vị này nhân tộc thực sự là lợi hại, liên tục thất bại mấy người chúng ta kế hoạch Hiện tại ma sư còn có ẩn ma không thể không dựa vào phía ta bên này, chỉ có ta bắt được tên kia người nhà, mới có thể bức bách hắn đi vào khuôn phép. Đồ Sơn, chúng ta khoảng cách tên kia mẫu tinh còn bao lâu thời gian. Bẩm báo ma hậu, còn có thời gian nửa tháng đã đến, đến thời điểm chỉ cần ngài tự mình động thủ, chúng ta tự nhiên là bắt vào tay. Thủ hạ vực ngoại thiên ma báo cáo để ma hậu lộ ra một kia thả lòng vẻ, dưới cái nhìn của hắn phải bắt được triệu lòng tiêu người nhà là bắt vào tay một chuyện. Một bên khác, Ở Triệu Long Kiêu rốt cục ứng phó xong nhiệt tình mọi người sau khi hắn rốt cục có thể đi ngủ ngon giấc, thậm chí khi hắn tỉnh táo sau khi đã bị lý tín báo cho hắn bị chấn ma ti tổng độ ngợi khen, lần này trực tiếp khen thưởng hắn 100 vạn điểm công lao. Chả thật là hào phóng, ta còn tưởng rằng Đại Đô Đốc bên kia sẽ keo kiệt cắt xén chiến công của ta đây. Triệu Long Kiêu biết tin tức này sau khi treo chọc nói rằng Hắn không dám, bởi vì chuyện này có bệ hạ tự mình nhìn chằm chằm đây. Bệ hạ nhưng là chính mồm ở hoang cổ đế cung nghị sự đại điện nói muốn tưởng thưởng trọng hậu ngươi, đây là chúng ta hoang cổ văn minh từ trước tới nay trận đầu đại thắng, ngoại trừ trăm vạn điểm công hân ở ngoài, bệ hạ trả phần thưởng ngươi tam phẩm quan to một phương quan hàm, mặc dù chỉ là hư trước, nhưng là nhìn ra bệ hạ yêu ái đối với ngươi. Tam phẩm biên giới đại sử quan hàm. Triệu Long Kiêu hơi nghi hoặc một chút. Cự nhân tinh dương đại chính án, này nhưng là một cái tinh dương bên trong hình phạt ngành cao nhất quan trên, mặc dù chỉ là một cái hư trước nhưng là rất phong quang. Lý Tín tràn đầy hâm mộ nói rằng, so với chấn ma sứ còn lợi hại hơn sao? Triệu Long tiêu hỏi, cái kia không thể so sánh, chấn ma sứ nhưng là từ nhị phẩm quan hàm được không? Hơn nữa, ban đầu ta cũng là phấn đấu mấy trăm năm mới lên cấp đến từ nhị phẩm, ngươi tiến vào chấn ma ti hiện tại mới hơn một năm được không? Có thể có được cái này quan hàm đã là lợi hại không bên? Lý Tín nổ nước bọt nói, đúng rồi, vực ngoại thiên ma gần nhất có động tính gì sao? Triệu Long Tiêu đối với Lý Tín hâm mộ không cảm, dù sao chỉ là một hư trước mà thôi, chỉ là nghe vào cao to lên. Không có, từ khi biên hoang phòng tuyến trận chiến này qua đi, hoang cổ thần đỉnh cảnh nội vực ngoại thiên ma ẩn nút người cũng giống như là mai danh ẩn tích giống như vậy, rất ít nhìn bọn họ nhảy ra gây sóng gió. Lý Tín đáp. Sự ra khác thường tất có yêu. Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia phong mang. chương 547, dụ dỗ, tàn sát thần. Triệu Long Kiêu biết vượt ngoại thiên ma sẽ không cam lòng cứ như vậy thất bại, bởi vậy, dạn do lý tín ở sau đó một quang thời gian bên trong nhất định phải cố gắng nhìn chằm chằm vượt ngoại thiên ma. Đồng thời, Triệu Long Kiêu để bị chính mình độ hóa vượt ngoại thiên ma môn bắt đầu đánh vào bên trong, thu được vượt ngoại thiên ma ở hoang cổ văn minh mỗi cái cứ điểm tình báo. Bởi vì có những ngày ma gian tồn tại, hoang cổ văn minh mỗi cái chấn ma ti bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, Triệu Long Kiêu cũng là lao tới các nơi. Đang không ngừng độ hóa vực ngoại thiên ma đồng thời trợ giúp mỗi cái chấn ma ti diệt trừ vực ngoại thiên ma. Cứ như vậy thời gian lại qua nửa năm, mà giờ khắc này ma hậu cũng sớm đã lặng lẽ đi tới trạm làm tinh cầu bên trong. Với bắt đầu hắn muốn trực tiếp bắt lấy triệu long tiêu người nhà, thế nhưng hắn lại phát hiện nút trong bóng tối cường giả đang bảo vệ người nhà của hắn. Đây là triệu long tiêu lưu lại khởi nguyên trung tộc, mỗi một cái đều là tinh thiên cấp nhân vật khủng bố coi như là ma hậu cũng không chắc chắn ở mười mấy tinh thiên cấp nhân vật khủng bố hạ bắt đi triệu long tiêu người nhà, bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn giấu ở nút chờ đợi thời gian. Rốt cục có một ngày triệu long tiêu con gái triệu thần hy muốn đi tới thần tộc văn minh thần thánh quang minh học viện tiến hành giáo dục mầm non. vậy thì cho ma hậu cơ hội, triệu long tiêu đã thu thập được tình báo biểu hiện triệu long tiêu vô cùng thương yêu con gái của hắn. hiện tại cho dù bắt lấy không được triệu long tiêu người nhà, đem triệu long tiêu con gái mang đi hiệu quả cũng giống như nhau. Bởi vậy, hắn quả đoán hạ lệnh rời đi mục tiêu, lặng lẽ đi theo Triệu Thần Hi cùng Lạc Băng Ngọc đám người đồng thời đi tới thần tộc Văn Minh, lần này ẩn dấu ở một bên bảo vệ Triệu Thần Hi cùng Lạc Băng Ngọc mẹ con chỉ có 5 cái tinh thiên cấp trùng tộc cường giả. Mặc dù chỉ là 5 cái, nhưng vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể ngay ở trước mặt 5 cái tinh thiên cấp cường giả trên mặt mang theo đi Lạc Băng Ngọc, một khi bị Triệu Long tiêu phát giác ý đồ, nàng liền triệt để thất bại, vì lẽ đó, nàng cuối cùng không có manh động chờ đợi thời cơ. Triệu thần hy đi tới thần thánh quang minh học viện rất nhanh sẽ thể hiện ra kinh người thiên tư, không tới 5 tuổi cũng đã luyện kính thành đan trở thành đan kính tông sư, ở thêm vào triệu Long tiêu duyên cớ thần thánh quang minh học viện có thể nói là mở ra cánh cửa tiện lợi, các loại tài nguyên tùy ý triệu thần hy vận dụng, bởi vậy, triệu thần hy tiến bộ cũng vô cùng nhanh chóng. Chờ đến triệu thần hy 5 tuổi sinh nhật thời điểm, nàng thành công mở ra mình khóa gen trở thành khóa gen một cấp cường giả. Sau đó triệu thần hy thăng vào thiên tài hạt giống ban. Cùng thần tộc văn minh chư mạnh mẽ bao nhiêu huyết thống dòng dõi đồng thời học tập cạnh tranh trưởng thành. Thân hy, ngày mai chúng ta muốn đi đồng cỏ xanh lá tiên tung rừng rậm đi ngắm cảnh, đến xem nơi đó hiếm quý dị thú, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi. Ở một gian hoàn toàn do màu trắng ngọc thạch chế tạo thánh khiết lớp học bên trong, cùng thần hy đồng thời học tập, đồng thời trưởng thành tiểu tử bạn nạ tạ lì hỏi. Hắn là thần tộc văn minh quang minh kỵ sĩ vương dòng dõi, trời xanh quang minh kỵ sĩ. Ở năm tuổi thời điểm liền khế ước một cái bạch long thành vì mình tiểu tử bạn, là thần tộc văn minh nổi danh tiểu thiên tài. Đi đồng cỏ xanh lá tiên tung rừng rậm. Thật, thật kim tiểu mã đuôi triệu thần hy một mặt nhí nha nhí nhảnh vẻ mặt đập lên bàn tay có điều, chuyện này không thể để mẹ ta biết, không phải vậy nàng chắc chắn sẽ không để ta đi, vì lẽ đó, chúng ta đến lén lút xuất phát, đến thời điểm ta để ngả so với sử dụng ảnh trong gương ma pháp chế tạo ra ta một cái phân thân đến. Tiểu thần hy khát vọng đi càng bao la hiểu rõ thiên địa du ngoạn. Khi nghe đến nạ tạ lỷ kiến nghị sau nhất thời hứng thú một đến. Vậy chúng ta liền quyết định như thế, chúng ta ngày mai ở thần hy ngũ khắc thì ở cửa nam cầu vòng trên cầu thấy. Nạ tạ lỷ cười hì hì nói. Biết ngày mai muốn đi đồng cỏ xanh lá tiên tung rừng rậm du ngoạn tiểu thần hy một ngày đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Có điều nàng vẫn là cẩn thận ẩn giấu đi, sợ bị cùng nàng cùng đi đến thần tộc văn minh chăm sóc của nàng lạc bang ngọc biết. Sau đó nàng lại lén lút cùng tiểu tử bạn tinh linh long Ngả so với thương lượng cuối cùng bỏ ra chín đầu sâu băng cầu vòng cá đánh đổi để ngả so với hỗ trợ. Chuẩn bị kỹ càng hết thẻ tiểu thần hy mang theo chờ mong cùng vui sướng tiến vào mộng đẹp, nàng nhưng lại không biết nàng mới vừa ngủ say không bao lâu, ngả so với liền đem tin tức này báo cho lạc băng ngọc, bởi vì này vị tiểu thần hy mụ mụ cũng đã có nói, nếu như tiểu thần hy muốn lén lút lưu đi ra ngoài, nàng liền ra gấp đôi giá cả đến thu mua ngả so với. Lần này ta liền giả giả vờ không biết làm cho nàng lén lút đi chơi một lần đi. Để chung sơn chúng nhạc, chúng giang, chúng hải cùng đi bảo vệ nàng đi. đối với mình nữ nhi cái vật, lạc băng ngọc cũng rất là bất đắc dĩ. có điều nàng cũng biết chính mình khuê nữ cái tuổi này chính là thích chơi tuổi, không thể một mực áp chế nàng. bởi vậy nàng để trong bóng tối bảo vệ của nàng năm cái khởi nguyên trùng tộc bên trong bốn cái theo tiểu thần hy cùng đi ra ngoài. có bốn vị tinh thiên cấp khởi nguyên trùng tộc bảo vệ, bàn cổ tinh không liên minh bên trong sẽ không có ai có thể thương tổn nhà mình nữ nhi bà bối. Hôn nhiên không biết mình đã bị bán đi tiểu thần hy trả ngủ say xưa, sáng sớm nàng liền thấy ngả so với chính đang ăn sâu băng cầu vườn cá, điều này làm cho tiểu thần hy có chút kỳ quái, chính mình có thể vẫn không có yêu cầu tê tê mua cá đây. Ngả so với từ nơi nào bắt được này sâu băng cầu vườn cá. Có chút tiểu thần hy cuối cùng không có suy nghĩ nhiều, ở ăn xong điểm tâm sau khi, tiểu thần hy mượn cớ trở lại trong phòng của mình, sau đó để ngả so với chế tạo một cái ma pháp ảnh trong gương sau, lặng lẽ từ bên cửa sổ lưu xuống này tiểu cơ linh quỷ trốn ở cửa sổ một góc nhìn lén mình giống nữ nhi là sợ phải đỡ man bình thường từ mười mấy tầng cao lâu lên trốn lạc băng ngọc sắc mặt liền có chút hắc này nếu để cho triệu long tiêu thấy được vậy không đến giật mình chính mình tiểu lão đông khi nào biến thành như vậy lạp lạp lạp hoàn toàn không biết mình nhất cử nhất động ở trong mắt lạc băng ngọc không chỗ che thân tiểu thần hy ngâm nga sung sướng ca dao bước nhẹ nhàng bước chân chạy tới cửa nam cầu vòng tiểu rốt cuộc đã tới a một bên khác ở cầu vòng trên cầu Một đạo yêu kiều thức tha thân ảnh chính ngồi sổm xuống cho một đứa bé thu dọn hành trang. Nạ tạng ly, chờ sau đó đem bé gái kia mang tới ma pháp ôn tuyển nơi này, nhớ kỹ là băng hỏa tuyển. Bóng người thấp giọng nhỉ non vài câu, mà phấn điêu ngọc chắc bé gái giống như là thất hồn vậy gật gật đầu. Tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Các người muốn ngay đầu tiên giải quyết bên người nàng thủ vệ. Nhìn bé gái đi tới đầu cầu, đạo thân ảnh này chậm rãi rời đi. Ở ma hậu bên này chuẩn bị hành động thời điểm Cách xa ở hoang cổ văn minh bên trong Đại đô đốc cũng thương lượng với Ma sư lên. Ma hậu bên kia chuẩn bị động thủ, chúng ta bên này cũng đồng thời đồng bộ động thủ, ẩn nhẫn thời gian mấy năm, rốt cục không cần làm con rùa đen rút đầu. Lần này muốn cho hoang cổ văn minh cố gắng náo nhiệt lên một trận. Đại đô đốc Cầm Thanh tràn đầy phấn khởi nói rằng: nhớ kỹ, cẩn thận không sai lầm lớn. ở làm nổ lô châu tinh dương sau khi, muốn ngay lập tức tiếp dẫn vẹn đỏ giả ma thần. Chỉ có ma thần cho chúng ta hộ giá hộ tống chúng ta mới có thể có thời gian làm tốt cái khác chuẩn bị động tác tiếp dẫn những thứ khác ma thần hạ giới. Ma sư ngữ khí ngưng trọng nói rằng, Lần này không chỉ có là muốn tàn sát hoang cổ văn minh, còn muốn đem hoang cổ văn minh ngủ đông láo thần dẫn ra ngoài giết chết, tốt nhất là có thể giết hoang cổ đại đế. Hai người trong giọng nói để lộ ra tin tức có thể nói khủng bố, bọn họ tử chiến đến cùng chính là vì tàn sát thần. chương 548, Phát Điên Vạn nhất tiểu tử kia đi ra làm dối làm sao bây giờ? Tuy rằng hai người đã đem kế hoạch hoàn thiện, nhưng vẫn là sợ cái kia thiên địch nhảy ra, dù sao từ triệu long tiêu tiến vào hoàng cổ văn minh sau khi, bọn họ hết thể kế hoạch cùng bố cục đều rất không thuận, chỉ cần cùng triệu long tiêu dính răng đến, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Hắn không có cơ hội, người quên ma hậu ở thần tộc văn minh bên kia bố cục sao? Ta tin tưởng đến thời điểm hắn coi như là thấy rõ kế hoạch của chúng ta, cũng sẽ không quản hoàng cổ văn minh hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đi cứu con gái của hắn. Chỉ cần hắn ly khai, Hoang Cổ Văn Minh cùng Vu tộc rằng buộc liền đứt đoạn mất, Vu tộc đồng ý giúp hắn, không có nghĩa là chúng nó đồng ý trợ giúp Hoang Cổ Văn Minh. Nghe xong ma sư phân tích sau, đại đô đốc trên mặt lộ ra giữ tận cùng tàn nhẫn đến, vương ngoại thiên ma đến nay ở Hoang Cổ Văn Minh bước đi liên tục khó khăn đều là bởi vì Triệu Long tiêu, nếu là Triệu Long tiêu ly khai, Vu tộc thần linh cũng không ra tay hiệp trợ Hoang Cổ Văn Minh. Chỉ dựa vào mượn hoang cổ văn minh ba vị thần để bọn họ có lòng tin ứng đối. Đáng tiếc a Hắn trở lại phòng trừng cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy nữ nhi của hắn thi thể. Thật muốn nhìn một chút hắn hiện trường vẻ mặt sẽ là thế nào dạng. Ma sư trong thanh âm tràn đầy châm chọc cùng trào phúng. Nhớ lúc đầu khi biết biên hoang phòng tuyến đại chiến thất bại tin tức sau. Hai người cũng là phẫn nộ muốn điên. Chỉ là triệu long tiêu như thế cái làm dối người. Liền để cho bọn họ ngàn vạn năm qua bố cục dã tràng xe cát Cuối cùng hoang cổ văn minh cảnh nội vượt ngoại thiên ma môn càng là thành chuột chạy qua đường, chỉ lo một cái nào đó đoạn thời gian bị chính mình nội bộ ma gian khai ra. Bọn hắn bây giờ rốt cục thấy được vươn mình hy vọng, bọn họ phảng phất là nhìn thấy chính mình xả được cơn giận dáng vẻ, trên mặt lộ ra thần sắc hương phấn đến. Cùng lúc đó, tiểu thần hy cùng nạ tạ lì hội hợp sau khi, hai cái bé cùng đi đi tới đồng cỏ xanh lá tiên tung rừng rậm Nơi này có rừng rậm nguyên thủy diện bạo, càng có kỳ chân dị thú qua lại Sơn gian thanh tuyển chạy xuôi với núi đá cốc và trong lúc đó, hồ điệp chim nhỏ phát sóc với hoa tươi từ giữa, cái kia cực hạn mỹ cảnh để hai cái bé lưu luyến quên về lên. Đến nơi này tiểu thần hy giống như là cởi cương tiểu mã giống như vậy, một lúc bay đến trên cây thưởng thức trong rừng rậm mỹ cảnh, một lúc lẹ sẹt trắng nón bản chân nhỏ xuề ở khe nước bên trong nô đùa, nàng xưa nay đến thần tộc văn minh sau vẫn là lần đầu tiên cảm giác được vui sướng như vậy. Thần hy, chúng ta cùng đi ma pháp ôn tuyển chơi đi. Nghe nói nơi đó các loại nguyên tố ôn tuyển có thể tăng lên thể chất của con người đây. Lần trước cùng đêm hoàng tử bọn họ tới bên này phao xong sau khi, ta quang lực lượng nguyên tố tăng lên 3 phần mới đây. Ở thỏa thích chơi đùa tiểu nửa ngày sau, tiểu thần hy đã kinh biến đến mức cùng cái tiểu bùn hầu như thế. Xinh đẹp siêu y đi lên tràn đầy cho buổi cùng thảo tiết, đang nghe xong nạ tạ lỷ sau khi, tiểu thần hy lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Giờ khác này đùa chính cao hứng tiểu thần hy hoàn toàn không phát hiện được nạ tạ lì ánh mắt sáng ngời đã hoàn toàn thất thần, khuôn mặt càng là cứng ngắc dường như con rối giống như vậy, làm nạ tạ lì mang theo tiểu thần hy đi tới một tòa trải rộng các loại màu sắc ôn tuyền bên bờ ao nhỏ thời điểm, tiểu thần hy đã không kịp chờ đợi nhảy vào một cái xanh thảm xương khói trong ao nước. Ai nha nha thật thoải mái a Nơi này phong nguyên tố thật nồng nặc thật giống thật vẫn muốn tiến vào trong thân thể của ta. Thật là nhột dương tiến vào phong nguyên tô ôn tuyển trong ao tiểu thần hy vui sướng bơi một lúc sau khi cười Khanh khách. Âu ngay ở tiểu thần hy chuẩn bị bắt chuyện chính mình tiểu tử bạn thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình tiểu tử bạn bên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy bóng người. Đại tỷ tỷ, người là ai? Tiểu thần hy nhìn nạ tạ lùi bên người thân mật xoa xoa nàng đầu thức tha bóng người, tò mò hỏi. Biết điều như vậy tiểu công chúa, miệng ngọt như vậy, ta đều có chút không nỡ giết người a. Một trận mị trong tiếng cười. Ma hậu nhẹ nhàng vỗ một cái nạ tạ lì đầu, sau đó nạ tạ lì đầu ngay ở tiểu thần hy trước mặt muốn nổ tung lên. Làm máu tươi phân tán phun, tiểu thần hy cả người đều ngây dại, mình tiểu tử bạn cứ như vậy chết ở trước mắt của nàng. Điều này làm cho nàng bị trùng kích cực lớn, sau đó hắn thất thanh kêu lên sợ hãi. Ai dám đụng đến ta tôn thượng hải tử. Theo một trận nổi giận thanh, cuồng bạo khí thế ẩm ầm từ tiểu thần hy xung quanh truyền ra bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Ta nói vẫn trong bóng tối ẩn giấu đi bảo vệ hắn người nhà là ai đây? Hóa ra là trùng tộc người, làm sao các ngươi trùng tộc từ cấp 9 văn minh bị chúng ta đánh rơi xuống đi trả mưu toàn cùng chúng ta đối nghịch, các ngươi không phải tự tìm đường chết sao? Cảm nhận được tiểu thần hy bên người bảo vệ hơi thở ma hậu kiểu cười rộ lên. Chết tiệt vượt ngoại thiên ma, lại là các ngươi, nam chủ thượng không có cách nào các ngươi liền muốn động tôn thượng huyết mạch, ngươi ở đây mơ háo, coi như là chúng ta chết cũng sẽ không cho ngươi xúc phạm tới tiểu chủ nhân một tóc qu bốn cái tinh thiên cấp khởi nguyên trùng tộc vững vàng bảo vệ tiểu thần hy bọn họ đã có cùng ma hậu đồng quy vu tận ý nghĩ bất luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không nhìn ma hậu thương tổn bọn họ tiểu chủ nhân đồng thời bọn họ cũng là vội vàng đem tin tức này lan truyền cho triệu long tiêu chết các ngươi chết có thể a có điều các ngươi không có cơ hội chết ở trước mặt ta ma hậu tựa hồ đoán được khởi nguyên trùng tộc môn dự định cười duyên vung tay lên nhất thời toàn bộ tình không nổi lên gợn sóng sau đó Mấy cái khởi nguyên trùng tộc phát hiện mặc dù mình tiểu chủ nhân liền ở bên người, nhưng là bọn hắn nhưng ở mặt khác một lớp không gian bên trong giống như vậy, gian cách vô số khoảng cách. Không gian mê thuật. Khởi nguyên trùng tộc cảnh giác thời điểm đã không còn kịp rồi, bọn họ bị ma hậu lấy thủ đoạn đặc thủ trực tiếp cách ly ra lập tức không gian, nhìn ma hậu chậm rãi hướng đi tiểu thần hy, mấy vị khởi nguyên trùng tộc phát sinh tức giận tiếng gầm gừ Bọn họ bùng nổ ra vô cùng tận sức mạnh thế nhưng những này hủy diệt tinh không sức mạnh giống như là khói hoa bình thường nhìn như xán lạ, nhưng tổn thương chút nào không tới ma hậu ma hậu cứ như vậy khoan thai đi tới tiểu thần hy bên người nàng lớn là gần trong gang tấc hận không thể ăn kỳ cốt uống máu khởi nguyên trùng tộc môn khoan thai vô vố tiểu thần hy đầu tiểu tử nếu là không muốn cùng ngươi tiểu tử bạn kết quả giống nhau liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng ma hậu để tiểu thần hy lộ ra sợ sệt vẻ sợ hãi nghĩ đến chính mình tiểu tử bạn ở trước mắt nàng bể đầu tình hình nàng liền run lẩy bẩy lên Như vậy mới ngon mà. Chúng ta ở đây bé ngoan chờ người bánh đến có được hay không? Ma hậu kiều mị cười ở trong mắt tiểu thần hy dường như ác quỷ. Ở tiểu thần hy bị ma hậu bắt được thời điểm, triệu long kiêu chính cao mày nhìn trước mắt lý tín. Tin tức xác nhận sao? Các nơi vực ngoại thiên ma bắt đầu có động tác lớn. Triệu long kiêu có chút nghi hoặc nhìn hồi báo lý tín bọn họ hiện ở đây sao sống động. Thực sự là kỳ quái. Triệu long kiêu nghi hoặc với vực ngoại thiên ma động tinh thời điểm. Một luồng nặng nề uy thế đột nhiên ra hiện ở sau người hắn, Lý Tín nhìn sang thời điểm đúng dịp thấy đột nhiên xuất hiện bát bộ phù đồ tháp. Hả? Con gái của ta bị vực ngoại thiên ma ép buộc. Làm triệu long tiêu được khởi nguyên trùng tộc thông qua bát bộ phù đồ tháp tặng lại trở về tin tức sau, hai mắt trong phút chốc trở nên màu đỏ tươi. chương 549, giết không tha. Xảy ra chuyện gì? Lý Tín đầu tiên là một mặt khiếp sợ, sau đó liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Vực ngoại thiên ma nắm triệu long tiêu hết cách rồi. Vì lẽ đó, liền tùy thời nắm lấy Triệu Long Tiêu con gái, lấy này uy hiếp bức bách Triệu Long Tiêu. Bây giờ nên làm gì? Hoang cổ Văn Minh bên trong vực ngoại thiên ma biểu hiện rất rõ ràng chính là muốn có động tác lớn, người bây giờ nếu như đi, Hoang cổ Văn Minh bên trong sợ là không có ai rõ ràng bọn họ muốn dở trò quỷ gì. Lý Tín một mặt lo lắng nói, "Ta phải đi về." Đối với Lý Tín lo lắng, Triệu Long Tiêu đưa ra rất quả quyết trả lời, thậm chí hắn nói xong câu đó thì đã đứng dậy đi ra phía ngoài. Triệu Long Tiêu Ngươi không thể như vậy, ngươi biết vượt ngoại thiên ma một khi có đại hành động, cái kia liên lụy sẽ là cả hoang cổ văn minh, duy nhất có biện pháp ngăn lại bọn họ chính là ngươi a. Nhìn thấy triệu long tiêu như vậy kích động, Lý Tín cản vội vàng tiến lên ngăn cản. Lý Tín, cho nên ta đi tới hoang cổ văn minh cũng không phải là bởi vì ta nghĩ làm anh hùng, muốn giải cứu hoang cổ văn minh, mà là bởi vì có hoang cổ văn minh cái này cao to đỉnh ở mặt trước, vượt ngoại thiên ma liền không dành bận tâm cái khác. Ta ban đầu mục đích chỉ là muốn lợi dụng hoang cổ văn minh, cái này cao to bảo vệ ta tiểu ra mà thôi. Đối mặt Lý Tín ngăn lại, triệu long tiêu đỏ mắt lên gầm hết lên. Hiện tại gia nhân của ta chịu đến uy hiếp, con gái của ta càng bị bắt đi. Ngươi nói cho ta biết, ta là một tên phụ thân dựa vào cái gì lưu lại nơi này cái hoang cổ văn minh bên trong. Lý Tín há miệng, cuối cùng nói cái gì đều không có nói ra. Lý Tín, ta chưa từng có nghĩ tới trợ giúp hoang cổ văn minh chống đối vực ngoại thiên ma từ đầu tới cuối ta trợ giúp hoang cổ văn minh mục đích không phải là vì giúp các người mà là đang giúp chính ta hiểu không triệu long tiêu lưu hạ tối hậu mấy câu nói sau trực tiếp đẩy ra lý tín cấp tốc leo lên thần hạm hướng về thần tộc văn minh đi một bên khác vẫn nhìn chăm chăm triệu long tiêu động tĩnh mấy người nhìn thấy triệu long tiêu sau khi rời đi cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài tiểu tử kia quả nhiên như ngươi dự liệu ly khai lần này kế hoạch của ta có thể thuận lợi tiến hành rồi ở trên trời đều chấn ma ti nông gia trong tiểu viện Đại Đô Đốc một mặt vẻ hưng phấn nói, chỉ cần bắt được tiểu tử này uy hiếp, liền để hắn ngoan ngoan khuất phục, bây giờ không có tiểu tử này ở mặt trước sông pha chiến đấu, ta xem hoang cổ văn minh bên trong còn có thể ai có thể đối kháng chúng ta vượt ngoại thiên ma. Ma sư thanh âm bên trong thật đắc ý, triệu long tiêu ở hoang cổ văn minh quang thời gian này giống như là một ngọn núi bình thường đặt ở một đám vượt ngoại thiên ma trên đầu, cũng không ai biết ngọn núi này lúc nào sẽ lệnh xuống đến, đem vượt ngoại thiên ma đập cho nát bét, mà ngọn núi này hiện tại rốt cục đi rồi. Này làm cho cả hoàng cổ văn minh cảnh nội vượt ngoại thiên ma cũng bắt đầu hoạt dược. Nắm chặt bắt đầu hiến tế, càng nhiều càng tốt, hoang cổ văn minh cảnh nội hết thảy vượt ngoại thiên ma đều bắt đầu hành động. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành hiến tế, cho gọi ra ma thần phân thân, không có tác dụng thủ đoạn gì, nhất định phải nhanh, chậm thì sinh biến. Ma sư để đại đô đốc gật gật đầu, bọn họ quang thời gian này là thật bị triệu long kiêu làm sợ, trước kia là thiên ma đầu độc cùng đùa bỡn lòng người. Bây giờ là triệu long tiêu độ hóa thiên ma làm phản. Cũng không ai biết chính mình đồng bạn bên cạnh có thể hay không bị triệu long tiêu cho chiêu an. Hiện tại triệu long tiêu đi rồi bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Còn có, lần này nhất định phải làm cho tiểu tử kia cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Để ma hậu ở tiểu tử kia đến sau khi trực tiếp là ở ngay trước mặt hắn giết con gái của hắn. Ta muốn cho hắn biết cùng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đối nghịch là kết cục gì. Ma sư mang theo âm lãnh cùng sát ý kết thúc đối thoại. Cùng lúc đó, toàn bộ hoang cổ văn minh cảnh nội có vô số sinh linh bị tàn sát, bị huyết tế hiến tặng cho trong cõi u minh tồn tại thần đệ. Đối với vực ngoại thiên ma động tác, các nơi chấn ma ti bắt đầu phát dấp ra, nhưng là bọn hắn cũng không có triệu lòng tiêu thủ đoạn. Bởi vậy, cha không ra căn nguyên cũng không biết là nguyên nhân gì. duy nhất có thể khẳng định là vực ngoại thiên ma lần này muốn làm chuyện. Tiểu tử này đơn giản là coi trời bằng vùng, lại lâm trận bỏ chạy, này còn cao đến đâu? Bậy hạ, ta thỉnh cầu nghiêm trị vị này đắc ý vinh váo đại chính án. Bây giờ nói những này hữu dụng không? Hay là trước mau mau làm rõ những này vực ngoại thiên ma đang dở cho quỷ gì? Không phải vậy chúng ta quá bị động. Vực ngoại thiên ma ở các nơi làm mưa làm gió trực tiếp là để hoang cổ thần đình nghị sự đại điện nơi này cũng xảo là thiên. Mọi người hay cùng một đám không đầu con ruồi bình thường nội tâm lo lắng thế nhưng một mực không thể làm gì. Bậy hạ, ta cảm thấy vào lúc này nên để thần vệ quân lấy ra quốc chi trọng khí tọa chấn trung ương như vậy đến thời điểm coi như là có vực ngoại thiên ma mưu đồ gây rối chúng ta cũng có phương pháp có thể ứng đối nếu không một khi có cái gì kinh thiên biến cố ta sợ không kịp ở nghị sự đại điện xảo thành chợ bán thức ăn thời điểm một đạo thanh âm trong trẻo ở bên trong cung điện vang lên Hả? thái tể vào lúc này điều động thần vệ quân có phải là gắn liền với thời gian quá sớm dù sao đây là chúng ta thần đỉnh vì là số không nhiều một trong những lá bài tẩy a hoàng cổ đại đế cao mày nói rằng bệ hạ Lo trước khỏi họa, không phải vậy một khi phát sinh động loạn, chúng ta sẽ khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn ứng đối, dù sao ngài còn có hai vị lao tổ còn muốn chấn áp những nơi khác. Đây là một vị gầy gò ông lão, một bộ quang minh lấm liệt ráng dấp. Vậy hãy để cho thần vệ quân lấy ra quốc chi trọng khí, bất cứ lúc nào làm tốt ứng đối đi. Hoang cổ đại đế đang trầm tư chỉ chốc lát sau gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người. Đến cho các ngươi nói triệu long tiêu đại chính án, hắn là bởi vì mình con gái bị vượt ngoại thiên ma bắt đi. Vì lẽ đó lòng như lửa đốt rời đi, cũng không phải lâm trận bỏ chạy, đây là nhân chi thường tình mà. Các khanh cũng không cần nói trách phạt lời của hắn. bệ hạ anh Minh. Theo hoang cổ đại đế làm ra một loạt tương đối, mọi người dồn dập biểu thị bái phục Mà đang lúc mọi người sau khi rời đi, đại đô đốc đi tới nông ra trong tiểu viện, sau đó ma sư thân ảnh liền xuất hiện. Thần vệ quân đến thời điểm sẽ ra tới, đến thời điểm quốc chi trọng khí cũng sẽ bị lấy ra, khi đó chính là người đem cái này thần khí linh kiện cầm về thời cơ. Ma sư để đại đô đốc trong con ngươi nổi lên một tia phong mang. Không nghĩ tới Ma sư ngươi lại là ta đồng liêu. Chúng ta ở trong điện phủ phát sinh bí ẩn nhất sự tình ngươi đều ngay lập tức biết. Cái này không phải ngươi bận tâm chuyện tình, đừng quên miệng hạ bằng dao giao. Mặt khác, người kia thông qua không gian nhảy vọt vậy cũng sắp tới thần tộc văn minh đi. Ma sư thanh âm bên trong để lộ ra một tia u lãnh. Mà ở triệu long tiêu thần hạ mở ra to lớn nhất không gian nhảy vọt khoảng cách tới gần thần tộc văn minh thời điểm. Đã triệt để đỏ hai mắt triệu long tiêu âm thanh đu hàn hỏi do hệ thống. Nếu muốn bảo vệ tiểu thần hy có phương pháp gì? Một cái ước danh vọng giá trị mua một cái ba giây đồng hồ phòng ngự tuyệt đối bình phòng, có thể phòng hộ ở vĩ đại thần công kích. Đại Lao rất là giá sức. Cảm tạng. Triệu long tiêu thanh âm trầm thấp cảm tạng, lần này đại Lao trái lại mở ra rất ưu đại giá cả. chương 550, sắc ý vô biên. Muốn là dựa theo di vãng. Có thể phòng ngự vĩ đại thần công kích thủ đoạn trí ít cần mấy chục ức thậm chí còn hơn trăm ức danh vọng giá trị, mà lần này đại lão làm việc rất thực sự, không có ở thừa dịp cháy nhà hôi của triệu long tiêu danh vọng giá trị, điều này làm cho triệu long tiêu trong lòng cảm khái không thôi. Rất nhanh, triệu long tiêu có ở đây không kế giá cao sử dụng không gian nhảy vọt sau đi tới thần tộc văn minh, hắn không giữ lại chút nào thể hiện ra chính mình tinh thần cấp sức mạnh tìm tòi toàn bộ thiên đường tinh. Đây là tinh thần. Triệu Long Tiêu lực lượng bày ra đã kinh động toàn bộ thiên đường tinh, làm thần tộc văn minh tộc trưởng Austin ngay lập tức đi tới trong tinh không, cùng hắn cùng nhau còn có thần tộc văn minh mỗi cái cường giả đỉnh cao. Tìm được rồi. Ở Austin đám người đến thời điểm, Triệu Long Tiêu tìm thấy được nữ nhi mình khí thức, bởi vậy, không cùng Austin đám người chào hỏi, Triệu Long Tiêu lắc người một cái trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Hắn đã trở về. Có điều, Austin đúng là vẫn còn nhìn rõ ràng người đến là ai. Vị này đi xa hoang cổ văn minh mạnh nhất của lòng khoảng thời gian này trở về, không cần đoán đều biết là chuyện gì. Thông báo triệu phu nhân bên kia, triệu Long tiêu tiên sinh đã đã trở về, tin tưởng con gái của nàng rất nhanh sẽ có thể tìm đã trở về. Austin mấy ngày nay cũng bởi vì triệu thần hy mất tích sự tình mà nhức đầu, dù sao chuyện này liên lụy đến triệu Long tiêu, mà triệu Long tiêu trở về cũng là để hắn thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó... Chính khoan thai ở nguyên tố ôn tuyển bên trong ngâm ma hậu quyến rũ mê hoặc hoa đào ánh mắt lóe lên một tia tia sáng. Tiểu muội muội, ba ba của ngươi đến rồi, không cần phải sợ, mau tới đây. Ma hậu nhìn về phía cách đó không xa cùng từng khối từng khối tự bạo kết tinh quấn lấy nhau tiểu thần hy. Bánh, bánh ngươi mau tới, thần hy sợ sệt tiểu thần hy mấy ngày nay thời gian trong có thể nói là lo lắng sợ hãi đến cực điểm. Tiểu tử bạn bị người lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại tình hình trả rõ ràng trước mắt. Này cho tâm linh của nàng mang đến cực lớn xung kích. Thần Hi không sợ, "Bánh, bánh vậy thì mang ngươi về nhà." Ở tiểu Thần Hi đẫm máu và nước mắt tiếng kêu bên trong, một bóng người xuất hiện ở ma pháp ôn truyền một bên, nhìn mình khuê nữ gầy gò khuôn mặt cùng lo lắng sợ hãi sợ hai ánh mắt, mới vừa xuất hiện triệu lòng tiêu màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy thương tiếc cùng chịu mến. Thật một bộ tình thương của cha nữ tiểu tình cảnh a. Nhìn ra ta đều nhanh khóc. Ma hậu cười duyên từ ma pháp ôn truyền bên trong đứng lên, Nàng không để ý chút nào chính mình đủ khiến thế gian nam nhân vì đó điên cuồng quả thể bại lộ ở triệu Long Tiêu trong tầm mắt. Người muốn chết như thế nào? Chỉ là đối mặt này trời cao kiệt tác vậy loa thể, triệu Long Tiêu ánh mắt nhưng như là xem thi thể như thế. Ngươi máy này tử không đúng vậy. Ma hậu có chút kinh ngạc, triệu Long Tiêu bây giờ không phải là nên quỳ xuống đến khóc dòng dòng cầu xin nàng buông tha con gái của hắn, sau đó ma hậu đột nhiên lệnh lùng hạ sát thủ. Để Triệu Long Tiêu cả đời đều sống ở nữ nhi ruột thịt ở trước mắt hắn chết đi, mà hắn nhưng không thể ra sức trong thống khổ. Bí chữa dai, bắt bộ phù đồ tháp, tiêu diệt. Ma hậu kinh ngạc thời điểm, Triệu Long Tiêu đã quả đoán ra tay rồi, này vừa ra kích trực tiếp để ma hậu lộ ra vẻ hoảng sợ, này làm sao không theo lẽ thường đến. Đừng hòng động ma hậu. Tuy rằng ma hậu bất ngờ, nhưng là thuộc hạ của nàng ngay lập tức che ở trước người của hắn. Tương tự là bốn cái tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma vững vàng phong tỏa ngăn cản triệu lòng tiêu bất kỳ tấn công nào phương hướng. Đều phải chết. Đối mặt 4 vị tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma ngăn cản, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường ở thêm vào tinh thiên thanh khí bát bộ phù đồ tháp triệu long tiêu không có bất kỳ tránh nẽ, trực tiếp dùng tuyệt đối bạo lực quét ngang đi qua. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma căn bản không ngăn được như vậy cuồng bạo triệu long tiêu. Giờ khác này cực hạn thăng hoa triệu long tiêu thực lực tiêu thăng đến bán cường giả thần cấp cấp độ Giết không tha, toàn bộ các ngươi đều phải chết Cùng bạo triệu long tiêu cũng mặc kệ này Bốn cái bị hắn quét ngang đánh nổ thành xương máu tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma Hắn trong con ngươi chỉ có ma hậu cái này để hắn bảo bối khuê nữ lo lắng sợ hãi kẻ cầm đầu Ngươi điên rồi, ở lại đây ta đem con gái ngươi lôi kéo theo ta đồng thời trôn cùng Ma hậu phát sinh một trận kêu sợ hãi Hắn làm sao cũng không nghĩ tới triệu lòng tiêu phản kích sẽ như vậy hung hăng mà tàn khốc, xem cái kia điên cuồng dáng vẻ không giết chết nàng là tuyệt đối không cam lòng. Nói xong con gái là bánh tiểu áo đông, nói xong con gái nô đây. Làm sao hiện tại đều không để ý tới đến nữ nhi mình nguy hiểm. Ma hậu lúc này đã có điểm lòng dối như tơ vò, vốn tưởng rằng có thể bắt bí lấy triệu lòng tiêu chỗ yếu, không nghĩ tới triệu lòng tiêu hiện tại liều mạng đều phải giết nàng, mà nàng tuy rằng thân phận cao quý, là ma thần huyết mạch, Nhưng trên thực tế cảnh giới cũng chính là tinh linh cấp mà thôi, bởi vậy, nhất định là vô pháp ngăn trở triệu lòng tiêu công kích, tận mắt nhìn thấy tử vong muốn dáng lâm ở trên đầu nàng, ma hậu cũng điên rồi. Hay, hay, được, nếu muốn chết, cái kia mọi người cùng nhau chết đi. Ngươi và con gái của ngươi đều cùng ta trôn cùng đi. Điên cùng ma hậu cũng là bất kể giá cao, hung hãn dẫn bảo liêu triệu thần hy trên người rầm rạp chẳng chỉ tự bạo kết tinh. Tuyệt đối bình phong, bảo vệ con gái của ta a đối mặt tự bạo kết tinh phong thích, triệu long tiêu trực tiếp vận dụng tuyệt đối bình phong. ở ma hậu trường lớn trong trong mắt, tự bạo kết tinh nổ tung ra có thể phá hủy một phương sức mạnh của tinh vực lại bị một đạo bạc nhược cánh ve màu vàng màng ánh sáng vững vàng chắn bên ngoài. mà tiểu thần hy nhưng là lông tóc không hao tổn bị bảo vệ ở màng ánh sáng bên trong. chết. nhìn thấy tiểu thần hy bình yên vô sự, ma hậu xinh đẹp mắt to bên trong tràn đầy khiếp sợ không cam lòng, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bởi vì triệu long tiêu thủ trưởng đã xuyên thủng lồng ngực của nàng. Sau đó bát bộ phù đồ thắp cũng là đánh nát đầu của nàng. Hả? Một bên khác ở xa xôi thiên đô bên trong, đang tiến hành cuối cùng nghi thức đại đô đốc cùng ma sư đồng thời ngừng trong tay động tác nhìn về phía thần tộc văn minh phương hướng. Ma hậu? Nàng chết rồi. Hai người đồng thời lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt. Dù sao, ma hậu có con tin ở tay là vạn vô nhất thất mới đúng. Hú hổ, ma hậu tự thân cũng có rất nhiều thủ đoạn, coi như là giết chết con tin sau cũng có biện pháp thoát thân hiện tại nói thế nào chết thì chết. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng ma hậu chết sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyển, bởi vì này một lần bọn họ hiến tế ma thần chính là ma hậu ma thần tri tổ. Một khi vị kêu biết ma hậu rơi xuống tin tức, sợ là sẽ phải triệt để phát điên, đến thời điểm hoàng cổ văn minh đều phải bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ma hậu sẽ chết? Hai người thực sự có chút không rõ. Đồng thời, đánh chết ma hậu triệu long tiêu đang dùng tiểu túc mệnh thuật sức mạnh trực tiếp xóa đi ma hậu phục sinh khả năng sau sẽ đến nữ nhi mình bên người bánh ta sợ tiểu thần hy sợ sệt đợi được tiến vào cái kia quen thuộc gấm áp tràn đầy bao dung trong ngực, vẫn lo lắng sợ hai tiểu thần hy giống như là về tới cảng bình thường lớn tiếng khóc ồ lên không sợ không sợ có bánh ở ai cũng không có thể thương tổn bánh sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục triệu long tiêu viền mắt đã ướt nước con gái sợ tiếng khóc để trong lòng hắn sát ý trùng thiên chừng 551, nội giận đùng đùng, giết tới thần giới. Nhưng mặc kệ Triệu Long Tiêu làm sao an ủi, Tiểu Thần Hi vẫn là vẫn khóc, mãi đến tận cuối cùng khóc lui sau khi ở nước nở bên trong ngủ thiếp đi. Dù vậy, Tiểu Thần Hi tay vẫn như cũ nắm thật chặt Triệu Long Tiêu, cái kia trắng nón Tiểu trên mặt tròn còn sót lại hoảng sợ cùng e ngại. Triệu Long Tiêu, Triệu Long Tiêu. Ở Triệu Long Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một đêm chính mình khuê nữ ôm lúc thức dậy, một đạo tiếng kêu gào từ đằng xa chuyển đến, sau đó một mặt lo lắng âm ú khuôn mặt lạc băng ngọc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ở lạc băng ngọc bên người trả theo một vị tinh thiên cấp trùng tộc cường giả cùng với thần tộc văn minh rất nhiều cường giả suyệt triệu long tiêu làm cái an tĩnh động tác lúc này lạc băng ngọc cũng nhìn thấy mê man ở triệu long tiêu trong lồng ngực bảo bối khuê nữ nhất thời thả chậm lại bước chân khi đi tới triệu long tiêu trước người sau lạc băng ngọc cái này kiên cường nữ cường giả ở cũng không nhịn được hỏng mất tâm tình ôm triệu long tiêu nhỏ giọng khóc ồ lên tất cả giải tán đi. Ở xác nhận tiểu thần hi khí tức bằng phẳng sau khi, Lạc Băng Ngọc phía sau một đám rút một tay thần tộc Văn Minh Cường giả lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may không có xảy ra việc gì, bằng không vị này mạnh nhất cuồng long lửa giận ai có thể chịu được. Chúng ta trở lại đang nói. Triệu Long tiêu hướng về thiện giải nhân ý một đám thần tộc Văn Minh Cường giả gật đầu ra hiệu cảm tạ sau, mang theo Lạc Băng Ngọc phóng lên trời về tới thần hạm bên trong, sau đó hắn liền trực tiếp lái thần hạm không gian nhảy vọt đi tới trạm Lam Tinh Cầu trong nhà. Tiểu thần hi không có sao chứ? Đang khóc một trận sau khi Tìm tới người tâm phúc tâm tình trở nên bằng phẳng Lạc băng ngọc gân cần hỏi han Chịu đến một ít kinh hãi Người thông qua tập đoàn tìm một ít trên thế giới Đứng đầu nhất tâm lý chữa bệnh sư đến Ta cũng biết để nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây kiểm tra Triệu Long Tiêu vô vô thê tử vai sau nói rằng Bánh, bánh, ta sợ Lạc băng ngọc gật gật đầu Mà Triệu Long Tiêu chính muốn đem chính mình khuê nữ phóng tới trên giường thời điểm Tiểu thần hy tựa hồ nhận ra được động tĩnh Đang ngủ kêu lên sợ hãi Không sợ, không sợ, bánh một mực bên cạnh ngươi, tiểu công chúa, sau đó ở cũng không có ai có thể thương tổn ngươi. Triệu Long Tiêu đơn giản nằm ở tiểu thần hy bên người, đem tiểu thần hy ôm vào trong lòng. Có lẽ là bởi vì có triệu Long Tiêu bảo vệ ở bên cạnh duyên cớ, tiểu thần hy căng thẳng biểu hiện từ từ thả lòng ra, tinh thần triệt để buông lòng nàng rơi vào ngủ cấp độ sâu. Ở triệu Long Tiêu chăm sóc tiểu thần hy thời điểm, hoang cổ văn minh bên trong nhưng là xảy ra từng cuộc một náo loạn. Triệu Long tiêu rời đi để vượt ngoại thiên ma bộ tộc thấy được hy vọng, mà đã sớm trong bóng tối tìm cách ma sư hạ lệnh bắt đầu chấp hành kế hoạch. Theo vực ngoại thiên ma ẩn núp người bạo động, trước vẫn nhìn như bình tĩnh thê cuộc bị đánh vỡ, vô số máu tươi, tử vong, xung đột, chiến tranh ở bạo phát, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cổ văn minh rơi vào đến vô biên màu máu bên trong. Đây là vực ngoại thiên ma từ trước tới nay điên cuồng nhất một lần bạo phát, bọn họ phát động bên cạnh mình có thể phát động tất cả sức mạnh để hoàng cổ văn minh lượng lớn sinh linh tử vong thậm chí có một ít vực ngoại thiên ma ẩn nốt người phát điên dẫn bảo Liêu cấm kỵ tính vũ khí, loại này cấp 8 thậm chí còn cấp 9 văn minh công kỵ vũ khí bạo phát hạ, một toàn bộ tinh phủ sinh linh tử vong sắp tới 8 phần 10. Hơn nữa, không phải một hai tinh phủ, là mấy chục hơn trăm cái tinh phủ, thậm chí là còn có tinh dương sinh linh đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ở vô biên giết chóc, máu tươi đúc hạ, một luồng thâm trầm vô biên sức mạnh bắt đầu xuất hiện, đây là độc thuộc về đến ám ma nguyên sức mạnh. Đây là trong thiên địa, tất cả âm u Diệt chóc, linh hồn quy tụ địa, cũng là vực ngoại thiên ma nơi khởi nguồn. Hoang cổ Văn Minh vô biên màu máu rốt cục để đến ám ma nguyên sức mạnh bắt đầu tập kích vào chu thiên tinh không, ở đến ám ma nguyên sức mạnh bên dưới, có ma thần thân ảnh bắt đầu hiện lộ ra. Hai nạn đánh đến nơi, tận thế sắp muốn mở ra, này chính là hoang cổ Văn Minh từ trước tới nay nhất là thời điểm nguy hiểm, đi đem đại hoang long tức đao lấy ra đi. Thừa dịp ta vẫn có thể chiến đấu, ta sẽ dùng hết tính mạng mình đến ngăn cản ma thần giáng lâm. Hoang cổ thần đình quá trong miếu. Vị kia đệ nhất người coi miếu nhìn bị ma khí che kín hoang cổ văn minh tinh thiên, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt vẻ. "Trừ ta ra, những kẻ có thể nhúc nhích các lao ra cũng phát huy mình một chút sau cùng nhiệt lượng đưa đi, cũng không thể đủ để ma thần khinh địch như vậy ở chúng ta hoang cổ thần đỉnh tàn phá." Đệ nhất người coi miếu cuối cùng mấy câu nói lấy đặc thủ truyền đạt phương thức phát đưa ra ngoài, thời khắc này hoang cổ thần đỉnh bên trong có cổ xưa vô cùng tồn đang thức tỉnh, bọn họ ngẩng đầu nhìn bị ma khí che đậy vòng trời, phát sinh một đạo chấn thiên tiếng gào thét. Lão tướng mặc dù lão, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể chiến đấu. Xem ra chấm lần này muốn ngự giá thân trình, thần vệ quân, các người đi lấy hoang cổ đế ấn đi ra, cho dù ma thần đến, có cái này hoang cổ thần đỉnh thần quyền chi ấn chân áp, ta cũng không sợ. Ở hoang cổ đế cung bên trong, hoang cổ đại đế chậm rãi đứng dậy, một luồng uy thế cựu thiên thập địa hoàng giả khí thế từ trên người hắn tán phát ra. Thời khắc này, vô số cường giả đi ra bản thân bế quan nơi, bọn họ không sợ hai chút nào xông về ma thần giáng lâm nơi Bọn họ muốn dùng máu của mình cùng thịt ngăn cản ma thần tàn phá. ẩn ma, thời cơ thành thục, hoang cổ đế ấn đã bị đã lấy ra, không có hoang cổ đế ấn chấn áp ngươi phải nhanh một chút siêu tầm đến cái này thần khí lắp ráp Ở đại đô đốc nông ra trong tiểu viện, ma sư thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, đại đô đốc trong con ngươi né qua một tia quỷ dị ánh mắt mới xuất hiện thân lao ra chấn ma ti. Ma hoang cổ văn minh phát sinh đại biến, đã ma thần phụ xuống khí tức tịch quyển toàn bộ chu thiên tinh không Tuy rằng chủ yếu chiến trường là ở hoang cổ văn minh bên trong, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được cái kia cố uy thế, giống như là có một tảng đá ép ở trong lòng bọn họ. Ma thần, lại là vực ngoại thiên ma đám này nên bầm thây vạn đoạn xuất sinh. Cách xa ở trạm lam tinh cầu triệu long tiêu cũng cảm nhận được này cố nhàn nhạt uy thế, nhìn con gái lại một lần nữa nhăn lại lông mày cùng với không thoải mái vẻ mặt, triệu long tiêu nhẹ giọng hô hoán thê tử của chính mình. Ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ không quá lâu. Con gái tỉnh ngủ sau khi ta sẽ trở về, chờ ta lần này trở về, sau đó ở cũng không có ai dám cưỡng bức gia nhân của ta. Triệu Long Tiêu để Lạc Băng Ngọc thay thế vị trí của chính mình cẩn thận che chở nhà mình quê nữ, ở thông báo một phen sau khi xoay người rời đi. Chờ ngươi trở về. Nhìn Triệu Long Tiêu rời đi bóng lưng, Lạc Băng Ngọc chậm rãi thở dài, cùng lúc đó Triệu Long Tiêu bắt đầu hỏi thăm tới đại lao đến. Có biện pháp nào hay không đem vực ngoại thiên ma cho triệt để đánh đau, đánh sợ? Có. Ngươi giết thượng thần giới đến ám ma nguyên vị trí, giết nhiều mấy vị vực ngoại ma thần, bọn họ dĩ nhiên là sợ, có điều, đánh đổi hơi lớn. Đại Lao nói rằng, trong tay ta hơn 500 ức danh vọng giá trị tùy ý ngươi sử dụng. Triệu Long Tiêu hung tận nói rằng, ai dám động người nhà của hắn, động con gái của hắn liền phải làm tốt bị hắn phong cuồng trả thù chuẩn bị. Được, vậy thì cho ngươi 6 giờ sáng thế thần hoàn chỉnh sức mạnh đi. Đầy đủ cho ngươi giết cái một vào một ra. Đại Lao nói chuyện sau một luồng vĩ đại trí cao sức mạnh xuyên vào trong thân thể của hắn. chương 552, tức giận tàn sát thần người. Sáng thế, sáng thế. Thần nói, thế giới này phải có ánh sáng, thế giới này thì có quang. Thần nói, thế giới này phải có nhật nguyện tinh thần, núi non sông suối, thế giới này thì có nhật nguyện tinh thần, núi non sông suối. Sáng thế, khai thiên lịch địa người, nắm giữ khó mà tin nổi năng lực, đây là thần linh cảnh bên trong một cái phân giới điểm. Sáng thế thần có thể mở ra một cái tinh không, giống như là Chu Thiên Tinh không giống như vậy, trên thực tế Chu Thiên Tinh không chính là một vị sáng thế thần mở ra tới, loại cảnh giới này thần linh đã tìm hiểu sức mạnh quy tắc đồng thời lĩnh ngộ ra quy tắc của mình. Đại Lao cho Triệu Long Kiêu cung cấp sáng thế thần quy tắc tên là nát, vạn vật đều có thể nát, bao quát thời gian cùng không gian. Bởi vậy, không chế loại này sáng thế thần lực Triệu Long Kiêu chỉ là hơi điểm nhẹ trước người hư không, liền xuất hiện một cái thẳng tới hoang cổ văn minh cảnh nội đường đối. Sau đó một cái cất bước hắn liền đi tới hoang cổ văn minh cảnh nội, vừa tới hoang cổ văn minh hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia cổ bá đạo thần uy. Ngoài ra, hoang cổ văn minh bên trong sinh linh tiêu rền, vạn vật héo tàn tuyệt vọng tâm tình hắn đều có thể cảm nhận được, vừa ngoại ma thần dáng lâm cho hoang cổ văn minh mang tới là tử vong. Tên ta bở lại đủm, là vì nguyên muốn tội nghiệt thần, ta lâm, chúng sinh đều quy khư, ta chỗ đi qua tất cả đều vì ta ma quốc. Lần này phủ xuống một tôn thần linh cực kỳ mạnh mẽ Mên ngông thần lực trực tiếp bao trùn hoàng cổ văn minh gần một nửa lãnh thổ quốc gia, đây là một tôn vĩ đại thần. Đối mặt như thế một cường giả, hoàng cổ văn minh cường giả không có một lùi bước, bọn họ đều là dùng hết khả năng muốn ngăn cản vị này vĩ đại ma thần đem hoàng cổ văn minh chuyển hóa thành ma thổ, ma quốc. Dung dế. chỉ là đối mặt từng cái từng cái hùng hồn liều chết tinh thiên cấp thậm chí là bán cường giả thần cấp, bỡ lại nụn vẻ mặt không thay đổi chút nào, hắn giống như là giẫm chết từng con từng con bò sát giống như. Đem từng làn từng làn đột kích mưu toan ngăn cản hắn hoang cổ văn minh cường giả đánh chết. Tại sao sẽ mạnh mẽ như thế, chúng ta thậm chí ngay cả để hắn nhìn thẳng vào tư cách cũng không có. Quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, cuối cùng nên đón công giá tràng. Vĩnh biệt, ta tình cảm chân thành, ta thân bằng, đây là ta cho các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Thời khắc này vô số người hát vang lên sinh mạng có một không hai, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, quyến luyến thanh vang vọng với thủy triều tinh dương cùng ngọc thạch tinh dương. Vị này vĩ đại ma thần mỗi một lần hô hấp cũng làm cho ma khí xâm nhiễm hoang cổ văn minh, để hai cái tinh dương bên trong khu vực tà ác sinh sôi, cẳng có một con đầu tà ác chí cực vực ngoại thiên ma xuất hiện dơ lên trong tay đồ đao tùy ý giết chóc. Cho dù biết rất khó ngăn cản một vị vĩ đại ma thần bước chân, bọn họ vẫn không buông tha không lùi về sau, dường như dập lửa phi nga bình thường che giả mang mọc. Dừng lại, dừng lại cho ta a Tận mắt nhìn vô số nghĩa dụng chi sĩ vô giết đệ nhất người coi miếu hận muốn điên. Hắn giơ tay lên bên trong Bá Đạo Vô Biên Đại Hoàng Long Tức Đao. Lấy tổ tiên tên, hoán như chi hồn, ngưng như chi thần, tụ nhũ lực lượng, đại hoàng, đại hoàng, long tức trở về. Đệ nhất người coi miếu toàn thân toàn ý triệu hoán Đại Hoàng Long Tức Đao bên trong cất giấu sức mạnh, khi này đem giết chóc vô số thần binh lại một lần nữa phóng ra phong mang đến, một đao chém đánh bên dưới, hỗn độn mở, không gian đoạn, pháp tán nát, vạn vật diệt tuyệt. Giết Đệ nhất người coi miếu toàn bộ sức sống đều chuyển vào vào đại hoang long tức đao bên trong, vô biên phong mang quét ngang quá tinh không muốn đem một vị vĩ đại ma thần cho một đao cắt đứt. Có chút bộ dáng, đáng tiếc, cũng liền có chút dáng vẻ mà thôi. Bỡ lại nủn cánh tay vi khẽ nâng lên, sau đó kinh khủng thần lực dường như xiềng xích bình thường gắt gao trói chặt lại muốn bạo phát đại hoang long tức đao, ở từng tức từng tức đè ép bên dưới, cái này có thể chém giết thượng vị thần hoang cổ văn minh thần binh phát sinh một trận gào thét. Tận lực đệ nhất người coi miếu hình như tiểu thụy thân thể chậm rãi ngã xuống cuối cùng trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo ngang dọc cửu thiên thập địa chí tôn bóng người đó là hoang cổ thần đỉnh duy nhất đế hoàng đến thượng vị thần cảnh giới hoang cổ đại đế giơ lên trong tay hoang cổ đế ấn mạnh mẽ đập về phía bờ lại nùm chỉ là trong nháy mắt hỗn độn quang cùng vụ muốn nổ tung lên bao phủ lại vĩ đại ma thần tín ngưỡng thần khí đáng tiếc chỉ là một cái không quá hoàn thiện sáng thế thần thần khí thôi nếu là hoàn thiện ta còn sợ ngươi ba phần hiện tại mà cút cho ta đi ở hỗn độn trong màn sương lấp ló, bờ lại nùn quát to một tiếng. Sau đó một cây trường thương như rồng giống như dò ra cùng hoang cổ đế ấn mạnh mẽ đụng vào nhau, hai cái đồng dạng cấp độ siêu tuyệt thần khí đụng vào nhau, kinh khủng sóng trùng kích quét sạch tứ phương. Thời khắc này vô số tinh cầu đang trùng kích ba bên dưới muốn nổ tung lên. chết. Hoang cổ đại đế tử chiến không lùi, mặc dù mỗi một lần công kích đều tiêu hao hắn sức mạnh khổng lồ, thế nhưng hắn vẫn như cũ lấy thượng vị thần cảnh giới ngăn chặn ở bờ lại nùn bước chân. Vu ngay ở hoang cổ đại đế hợp lại lấy hết tất cả cùng bỡ lại nùn đại chiến thời điểm một luồng đặc thù gợn sóng từ Thiên đô bên trong truyền ra cảm nhận được luồng rung động này hoang cổ đại đế tàn nhẫn công kích ngừng lại sau đó lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt nhìn về phía Thiên đô phát hiện sao bỡ lại nùn tràn đầy châm chọc thanh âm vang lên lần này ta chân thân dáng lâm chính là vì điệu Hổ Ly Sơn không phải vậy ngươi vẫn tỏa chấn Thiên đô thủ hạ của ta đều không có cơ hội lấy được Thái Dương Ma Phàm. Cái này trí tôn thần khí lắp ráp bắt được sau khi, mục đích của ta cũng đạt thành, hiện tại ta phải đi, không phải vậy một phe này tình không sáng thế thần linh ý chí liền muốn thức tỉnh. Không bao lâu nữa, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sẽ đích thân lái kỷ nguyên thần hạm tự mình bắt giữ chu thiên tinh không chi linh. Bở lại nùm cực kỳ đắc ý. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta không có. Ngay ở bờ lại nùm nói xong trực tiếp lúc rút lui, một bóng người xuyên qua tầng tầng không gian mà tới. Người là ai? Bỡ lại nùn lộ ra một tia nghi hoặc vẻ cảnh giác, làm sao ở Chu Thiên Tinh không gặp phải một cái để hắn cảm giác được kẻ nguy hiểm. Triệu Long Tiêu, không thể để cho hắn đi, đem hắn bắt được gì đó đoạn lại. Mà nhìn người tới hoang cổ đại đế lộ ra một tia cấp thiết vẻ. Chết! Triệu Long Tiêu không có trả lời hoang cổ đại đế, bởi vì hắn vị này phụ thân đối với Thượng Hải nữ nhi mình hung thủ chỉ có dùng động thủ giải quyết rồi. Lớn mật! Bỡ lại nùn giận dữ, làm sao đụng tới như thế người bị bệnh thần kinh. Không biết Lao tử là vĩ đại thần a. Tốt xấu nói mấy câu nói mang tính hình thức đi. Làm sao vừa lên đến liền mở ít ít ít. dữ bỡ bở lại nổn diện hóa ra hủy thiên diệt địa thần lực, mỗi một tia thần lực đều có thể hủy diệt một vùng sao trời, Đương Thiên trăm vạn thần lực đồng thời lúc bộc phát, Hoang cổ đại đế vội vàng dùng Hoang cổ đế ấn trấn áp không gian, không phải vậy Chu Thiên tinh không không chắc phải để bở lại nổn chọc ra một cái lỗ to lung đến. Ầm ầm. Bở lại nổn khủng bố thần lực dưới sự đả kích, Triệu Long Tiêu ngạnh sinh sinh đích lấy tay trưởng đập tan đi, sau đó ở bờ lại nùn kinh ngạc trong ánh mắt của Triệu Long Tiêu trực tiếp là lấy tay chói lại bờ lại nùn cổ. Ngươi có biết hay không một vị phụ thân lửa giận đáng sợ bao nhiêu sao? Triệu Long Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn dễ ruộng bờ lại nùm, nhưng là bất kể bờ lại nùn dùng thủ đoạn gì, làm sao đều tránh không thoát được Triệu Long Tiêu cánh tay. Ngươi đến tột cùng là ai? Ý thức được giữa song phương trên lệch bờ lại nùn đỏ lên mặt hỏi. Giết thần nhân. chương 553 Một lời không hợp liền tự bạo. Ngươi, bớt lái nủn chả muốn nói điều gì thời điểm lại phát hiện đã không động đậy được nữa, sau đó một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh xuyên vào trong thân thể của hắn. a hắn giống như là một cái bị căng nước khí cầu, phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, không tới ba giây thời gian vĩ đại thần thể liền muốn nổ tung lên, thần huyết tung tóe đem toàn bộ tinh không sơn thành một khối nồng nặc màu máu màn sân khấu. Sau đó chính là thần quốc. Triệu Long Tiêu khai thiên đích địa sáng thế thần lực lại một lần nữa đem thần quốc cho bóp nát đi. Lần này bờ lại nùm liền kêu thảm thiết cũng đã không phát ra được, bởi vì hắn thần thể đã hoàn toàn vỡ vụn. Tận lực đồi tiếp thần tinh, Triệu Long Tiêu ngay ở trước mặt vạn bẻo không ngớt bỡ lại nùm linh hồn trước mặt, ngạnh sinh sinh đích đem thần tinh cho đập thành mảnh vỡ. Cuối cùng là thần cách, đây là một cái thần tiêu chí, vĩ đại thần thần cách là tám diện hình lang tinh, nhìn thống khổ không ngớt bỡ lại nùm thần hồn, Triệu Long Tiêu lại ở ngay trước mặt hắn tận mắt đánh nát hắn thần cách để hắn vị này thần hoàn toàn rơi xuống thần cấp. Tại sao muốn làm như thế? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta bở lại đǔm nơi nào đắc tội ngươi? Chính mắt thấy được Triệu Long Tiêu hủy diệt hắn tất cả, đem hắn từ cao cao tại thượng thần linh đánh rơi thế gian, bở lại nǔn cảm giác mình đều sắp điên mất rồi. Tại sao? Khi các ngươi vực ngoại thiên ma không hề điểm mấu chốt đối với con gái ta động thủ bắt đầu, chính là các ngươi vực ngoại thiên ma bộ tộc hủy diệt đến ngược bắt đầu, ngươi chỉ là người thứ nhất bị ta tự tay xóa đi đi thần. Triệu Long Tiêu lãnh khốc vô tình nói rằng, liền vì vậy, bỡ lại nổ lộ ra nhất ti hoảng nhiên cùng không cam lòng đến, đám kia khốn nạn trò chơi việc làm lại để lão tử bối hoa, có cái này còn chưa đủ sao? Triệu Long Tiêu sáng thế thần lực bạo phát, thẳng tiếp một chút một cái lôi kéo đi bỡ lại nổm linh hồn, hủy diệt thần linh cảnh bỡ lại nùm sau khi, Triệu Long Tiêu chả không buông tha vị này vi đại thần, bắt đầu đối với linh hồn của hắn động thủ mỗi một lần lôi kéo đi bờ lại nùm một đạo linh hồn liền để vị này vĩ đại thần phát sinh một đạo cực kỳ thảm thiết tiếng kêu tình cảnh này để hoang cổ văn minh bên trong tứ ngược vượt ngoại thiên ma bộ tộc xem sững sờ làm sao trong thời gian ngắn ngủi xảy ra lớn như vậy kinh biến chúng ta vĩ đại ma thần lại bị một người đánh bể không chỉ có như vậy người này chả ở ngay trước mặt bọn họ giàn vật vị này vĩ đại thần nghe một vị thần linh thống khổ tiếng kêu thảm thiết những vực ngoại thiên ma đó run lẩy bẩy lên vốn tưởng rằng kế tiếp là bọn họ coi trời bằng vùng tháng ngày. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như thế một vị ngôn nhân, liền vực ngoại ma thần đều cho giết. Thoải mái đủ chứ. Hành hạ bỡ lại nùm sắp tới thời gian nửa tiếng, toàn bộ tinh không vì đó vắng lặng, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Triệu Long Tiêu ngực thần thời điểm. Triệu Long Tiêu dừng lại động tác trong tay nhìn về phía bờ lại nùm đã hư huyễn trí cực thần hồn. Để ta chết, cho ta cái thoải mái, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Sắp tới nửa giờ giàn vặt, mỗi phút mỗi giây đều là lăng chỉ vậy Mặc dù là thần linh cũng không cách nào chống đối, huống chi linh hồn trạng thái linh hồn phân cách thống khổ sẽ thả đại trăm lần, ngàn lần, bỡ lại nủn không điên mất đã rất tốt. Nhưng mặc dù như vậy, bỡ lại nổn vẫn như cũ cầu xin Triệu Long Tiêu hoàn toàn tiêu diệt hắn, tình hình này nhìn một đám yên tĩnh lại thiên ma kinh hồn tăng đảm. Nói cho ta biết, làm sao tiến vào các ngươi vực ngoại thiên ma bộ tộc Đại Bản Doanh, làm sao tìm được các ngươi vực ngoại ma thần. Triệu Long Tiêu dò hỏi, ngươi muốn đi tìm vực ngoại ma thần? Bở lại nùn lấy xem phong tử vẻ mặt nhìn triệu long tiêu vượt ngoại 12 ma thần đại diện cho không cùng cấp cấp ma thần Bở lại nùn ở vượt ngoại 12 ma thần bên trong nằm ở trung đẳng cấp độ mạnh nhất ma thần thậm chí đã đạt đến vô thượng thần cấp độ triệu long tiêu tuy rằng biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ nhưng là cùng vượt ngoại ma thần tối cường giả vẫn có trên lệnh rất lớn thời khắc này vượt ngoại ma thần môn chính đang chú ý hoang cổ văn minh trận chiến này bọn họ khẳng định cũng nhìn thấy Bở lại nùn tham trạng đáng tiếc bọn họ tạm thời vô pháp chân thân giáng lâm Không phải vậy đã sớm săn bắn Triệu Long Kiêu, nhưng bây giờ xem Triệu Long Kiêu ý tứ là muốn đi vào vực ngoại thiên ma bộ tộc đại bản doanh đi trinh chiến giáo huấn vực ngoại ma thần, đây là bực nào phong củng, e sợ những kia chính tức giận không thể phát tiết vực ngoại ma thần chính ma quyền sát trưởng cùng đợi Triệu Long Kiêu đến. A, Triệu Long Kiêu không hề trả lời bỡ lại nùn, mà là dùng hành động thực tế cho thấy quyết tâm, bỡ lại nùn còn lại không nhiều thần hồn lần thứ hai bị Triệu Long Kiêu lôi kéo đi một hối, bỡ lại nùn hét thảm lên. Muốn đi vào đến ám ma tuyên ta có thể giúp ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta cái thoải mái. bờ lại nụn con ngươi nơi sâu xa dũng động ác độc, khi hắn ngẩn đầu thời điểm, những kia tâm tình bị rất tốt che lại. Chỉ bất quá đối với bờ lại nụn yêu cầu, triệu long tiêu lại một lần nữa tiến hành giàn vặt, lao tử căn bản sẽ không cùng nói điều kiện, có thể nói liền nói, không thể nói lao tử liền đem ngươi giàn vặt đến chết, cuối cùng bờ lại nụn vẫn là khiêng không được triệu long tiêu giàn vặt. Khi hắn điều động hạ. Ở Chu Thiên trong tinh không tứ ngược ma khi âm ẩm, ẩm ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó một cái hát động lớn xuất hiện ở Triệu Long Kiêu trong tầm mắt. Đây chính là đường đối. Triệu Long Kiêu từ thông cáo bên trong cảm nhận được trong thiên điệu tà ác, ô hế cùng bóng tối khí tức sau ở cũng không có hoài nghi, sau đó trực tiếp đem thần hồn của bở lại nùng từng tấc từng tấc nát tan đi sau, xoay người nhìn về phía hoang cổ đại đế. Chấn ma ti đại đô đốc cũng là một tôn vực ngoại thiên ma ẩn núp người. Chỉ có điều phía ta bên này căn cứ chính xác theo vẫn không đủ sung túc, vì lẽ đó không nhúc ních hắn, đại đế chính ngươi nhìn làm đi. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong cả người đã nhảy vào đến trong đường núi Điên rồi, điên rồi. Hoang cổ đại đế liễu lưỡi nhìn Triệu Long Tiêu hành động, cho dù hoang cổ văn minh cường thịnh nhất thời kỳ, có thể tàn sát vượt ngoại ma thần thời điểm, cũng không có trực tiếp xông vào đến ám ma huyên bên trong, mà Triệu Long Tiêu nhưng là có dũng cảm làm như thế. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đây là ta máu tươi cùng giết chóc chi thần con ngồi, các ngươi cũng không muốn động. Rất duy hưu tư, đạo thần lâm khắc đã đã phân phó nhìn có thể hay không đem hắn chuyển hóa thành vực ngoại ma thần, thành vì chúng ta một thành viên. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn làm sàng làm vậy. Ở triệu long tiêu tiến vào trong đường núi sau, triệu long tiêu thấy được một cái thôn vệ thiên địa miệng lớn, miệng lớn bên trong thổ lộ thâm trầm hắc hát ám, tà ác, tựa hồ thế gian hết thảy vận rủi đều tập trung ở trong đó, mà ở nơi này miệng lớn bên cạnh. Tám bóng người tiểu như cùng hút máu trùng bình thường chiếm giữ với miệng lớn bên cạnh không ngừng cắn nuốt phun trào tà ác ma khí. Lão tử lần này lại đây không có ý định sống sót trở lại, các ngươi đám này ngu xuẩn ma lại còn định đem ta nắm lấy chuyển hóa thành vực ngoại ma thần, thật sự coi lão tử tùy ý các ngươi nhào nặn à? Cảm nhận được miệng lớn nguyên ngông thâm thúy triệu long tiêu gầm lên một tiếng sau khi, cả người bắt đầu quỷ dị bắt đầu bành trướng. Khe nằm. Đây là làm gì? Tự bạo. Phong Tử A. Một lời không hợp chơi tự bạo Không xong, một tôn sáng thế thần tự bạo, đạo thần đều khiêng không được. Theo từng trận tiếng kinh hô, vị này vọt vào đến Ám Ma Huyền phụ thân rốt cục phát ra chính mình mạnh nhất đáng sợ nhất một đòn. Chương 554, tổn thất nặng nề, khôi phục. Thần quốc nổ tung, thần cách nổ tung, thần tinh nổ tung. Cái tên này này huyên náo cái gì yêu tiêu thần. Đến Ám Ma Huyền lúc này đã loạn thành hỗn loạn, vốn là cho rằng Triệu Long Kiêu tiến vào đến Ám Ma Huyền sau phải cho hắn một cái hung hang giáo hấn. Để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể Ai nghĩ tới tên này cực đoan như vậy Lược hạ lời hung ác sau chơi tự bạo Giờ khác này nói cái gì Cũng đã không còn kịp rồi Sáng thế thần thần quốc, thần cách, thần tình tự bạo Huy lực đã đạt đến đạo thần cấp biệt Mặc dù là đạo thần rơi vào trong đó Cũng rất có thể thân hãm nguyên lành Bởi vậy chiếm giữ ở đến ám ma huyên Một bên thần linh không chút do dự chạy trốn Chỉ có điều, triệu long tiêu tự bạo Quá mức khiến người ta thố không kịp đề phòng bởi vậy. Không chở bọn hắn đi vài bước sáng thế thần tự bạo sức mạnh đã lan đến gần bọn họ. Thần thuật, vô hạn tiên địa môn. hỗn độn thần thủ mở, hỗn độn thần lôi hiện, hỗn độn thần hải nướt. Siêu thời không bắn thần thường, cho ta đột phá một con đường sống đi ra A. Không, ta không muốn chết, thần quốc bạo, thần tình đốt, ngăn trở A. Cho ta ngăn chở A. Thời khắc này 8 cái vực ngoại ma thần cùng dùng thần thông, có phát động mạnh nhất thần thuật, có bắt đầu dùng thần khí cũng có tự biết trốn không ra cũng giống như triệu long tiêu chơi tự bạo muốn muốn mượn tự bạo sau khi cực hạn tăng lên sức mạnh đến ngăn cản lần này công kích a chỉ là sáng thế thần tự bạo sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng coi như là đạo thần đều gặp nguy hiểm uống chi là mấy người bọn hắn không có đạt đến đạo thần cảnh giới ma thần làm sáng thế thần tự bạo sức mạnh chậm rãi tiêu tan sau khi trước chiếm giữ ở đến ám ma huyền gia bóng người ít đi lục đạo còn có một đạo khí tức như có như không tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong Còn cuối cùng một đạo đồng dạng là sáng thế ma thần thân ảnh thân thể không có một chỗ hoàn hảo, hắn ở cuối cùng tự bạo mình chuyên môn thần khí mới miễn cưỡng chống đỡ lỡ được.